chư vanh ôm nôn ca lăn hai vòng cùng lúc đó bọn họ vừa mới đã đứng địa phương đã bị trên núi đến rơi xuống tảng đá lớn ép ép tới chư vanh chừng mắt nôn ca trong miệng tất cả đều là huyết cái cổ tử thượng càng là máu trào như suối hắn nghĩ trương miệng nói chuyện h á miệng ra chính là huyết phun ra ngoài nôn ca ống tiêm tại hắn cái cổ tử thượng phủi đi một đạo rất dài lỗ hổng trên tay nàng dùng kình hắn động mạch đều bị cắt vỡ huyết phun rất xa nôn ca bị hắn ôm thật chặt hắn rất nhiều huyết đều ở tại trên mặt của nàng có thể nàng không có tránh giống như là lúc trước cái kia tại trong ngực hắn mềm mại mềm mại ba bi đảm nhiệm hắn đem chính mình ôm chặt lấy chư vanh có chút túi đầu môi gian tại n ô n c à thính thai bên trên hắn môi động lên thanh â m đứt quáng vô cùng mập mờ ta vẫn là còn là ưa thích ngươi còn là ưa thích ta như thế ôm nàng liền thỏa mãn thậm chí cảm thấy mình chết cũng không hối tiếc thậm chí tại thời khắc này rất muốn rất muốn cắt đứt cổ của nàng để cho nàng cùng hắn cùng chết không thể cùng sinh cùng chết cũng có thể thế nhưng là hắn không dư thừa khí lực hắn biết mình không có cách nào cắt đứt cổ nàng không thể cùng chết liền muốn liền muốn làm cho nàng cả một đời đều nhớ ký hắn dù là trong lòng còn có vô số ủy khuất cùng oán giận dù là trong lòng còn có vô số không h i ể u cùng khổ sở hắn lại đều không có vào lúc này biểu hiện ra ngoài ánh mắt s i ngốc nhìn qua nàng trong lòng bi thương khoe mắt nước mắt trong nháy mắt liền ấp ủ mà ra hắn môi động lên thì thảo ta thích ngươi ta không hối hận chứ vanh thân thể co quắp mấy lần về sau liền không động đậy được nữa hắn một đôi mắt nhìn c h ầ m c h ầ m nôn ca đáy mắt quang chậm rãi dập tắt có thể ánh mắt lại không có khép lại ánh mắt hắn nhìn qua nàng khoe mắt còn có nước mắt ý nôn ca chậm rãi đưa tay đầu ngón tay chạm vào khoe mắt của hắn điểm này nước mắt ý bị nàng lòng bàn tay lao đi ta sẽ không tin ngươi tay nàng che ở hắn trên mắt bang ánh mắt hắn khép lại không bình đẳng quan hệ bên trong không có tín nhiệm có thể nói. Nàng nằm tại chư vanh bên người, không nhúc đ í c h Vốn cho là, có thể như vậy cùng chư vanh cùng một chỗ bị t r ô n đến cái này trong núi rừng đầu. nhưng, khiến cho nàng ngoài ý muốn chính là, nàng được người cứu đi ra. C ứ u nàng, không là người khác, là la b à n Nôn ca cùng chư vanh, mỗi đến một chỗ du lịch địa phương, chư vanh đều sẽ cùng nôn ca cùng một chỗ tự chụp mấy chương vợ chồng y theo mà phát hành vòng kết nối bạn bè khoe khoang một phen. Đương nhiên, chư nhiên, vanh làm những này, làm kỳ thật muốn nhất cho khoe khoang người là la bàn la bàn biết bọn họ đi cửu trại câu cũng bởi vậy cửu trại câu địa chấn tin tức vừa ra la bàn cơ h ộ i là ngay lập tức định về nước phiếu sau khi về nước trực tiếp ở phi trường lại định tốt đi cửu trại câu phiếu cửu trại câu dư chấn còn có sân bay tất cả đều là ngưng lại du khách người người đều muốn chạy trốn nơi này có thể la bàn lại nịch đạo mà đi muốn đi vào nội địa hắn nhìn qua hai người bọn họ tại vòng kết nối bạn bè bên trong đổi mới cuối cùng một tấm hình cũng cha xét c ử u trại câu hình dạng mặt đất bọn họ ngay tại địa chấn tâm địa chấn trung tâm thiện nghi cha có thể hay không chết la bàn cũng không quan tâm hắn cùng chư vanh trực tiếp cha con thân tình còn lâu mới có được người khác nghĩ tới tốt đẹp như vậy nhất là nữ nhân của mình sinh sinh biến thành mẹ kế về sau la bàn đối với cái này cái gọi là cha ruột chỉ có hận hắn không quản vạn dặm về nước một khác không ngừng tiến vào c ử u trại câu chỉ vì tìm nàng sống thì gặp người chết phải t h ấ y xác tâm địa chấn nội địa đã bị cách ly trừ nhân viên cứu viện những người khác không hứa tiến đi t r ư m ba mươi sân trường sa phiên la bàn một đường đi qua nhìn thấy vô số người đang khóc có cha mẹ đang khóc lóc cầu nhân viên cứu viện tìm bọn họ g á i kia bị đất đá trôi cuốn đi đ ứ a bé còn có nam nhân đang khóc lóc muốn đi tìm bạn gái của mình lại bị nhân viên cứu viện đem hắn ngăn c ả n h ạ la bàn rất tỉnh táo hắn cái này một lộ nhất thẳng đang tìm nàng không có tìm được người là hắn biết nàng hẳn là vẫn không có thể chạy đến sống thì gặp người chết phải thấy xác nàng không thể chạy đến hắn liền đi vào tìm nàng nhân viên cứu viện không cho vào nhưng mọi người tới tới đi đi bận rộn như vậy ai có thể thật quản được hay la bàn bắt lấy không liền chạy tiến vào tâm địa chấn dài đất trung tâm phạm vi rất lớn mà lại thỉnh thoảng còn có dư chấn phải cẩn thận ngọn núi sụp đổ còn muốn cẩn thận đất đá trôi không biết lúc nào còn bắt đầu trời mưa la bàn ở trên núi tìm một đêm tại bình minh muốn tới thời điểm rốt cuộc tìm được nôn ca nôn ca đã thoi t h o á trên t người nàng lại là huyết lại là bùn hơn phân nửa thân thể đều nhanh muốn bị vùi vào trong đất bùn cơ hồ không nhìn thấy diện mạo chỉ có người thể hình dạng nhưng không biết vì cái gì nhìn thấy một khắc này la bản tựa như trong lòng có cảm ứng cảm thấy đó chính là hắn muốn tìm nàng hắn đem người từ trên mặt đất bên trong ôm ra cũng không lo được đầy người mặt m ũ i tràn đầy vũng bùn túi đầu tựa ở ngực nàng trên mặt có chút vui mừng sau đó đi theo lồng ngực của nàng đi giúp nàng làm hô hấp nhân tạo nôn ca tỉnh lại thời điểm thân thể nhoáng một cái du nhoáng một cái du điên muốn nói đầu nàng h ư ớ n g xuống nhìn thấy hai đầu bùn cháo chân còn có vũng bùn bất bình đ ị a ánh mắt lại đến rời chính là la bàn cái k i a bị bùn ô tràn ngập mặt nôn ca vừa lúc cùng ánh mắt của hắn đối đầu hai người đều sửng sốt một cái trước mắt sau một khắc la bàn mang mang, mang đem nàng bông u xuống từ trong ba lô xuất ra nước lại dùng trong ba lô sạch sẽ khăn mặt trà sát tay lúc này mới đem nước vặn ra đưa cho nàng còn khó chịu hơn sao không khó thụ mới là lạ nôn ca ngực cái kia tổn thương mặc dù là cái nhỏ bé lỗ kim có thể lỗ kim thẳng tới trái tim vết thương lây nhiễm nhiễm trùng sẽ trực tiếp muốn mạng nôn ca uống hết mấy ngụm nước về sau choáng váng cảm giác cuối cùng giảm bớt nàng hỏi hắn có thuốc sao la bàn gật gật đầu vội hỏi nôn ca ngươi nơi nào bị thương rồi hắn không có tại n ô n ca trên thân phát hiện cái gì vết thương nhưng nghe đến n ô n ca lời này vội vàng đem trong bọc dược phẩm lật ra tới n ô n ca tìm tìm tìm ra bản thân cần lúc này mới đem vũng bùn quần áo giải khai dùng khăn mặt đem c h u ngực lau sạch sẽ lại dùng nước rửa về sau lúc này mới đem thuốc bôi đi lên đem tiêu viêm trầm cũng cùng nhau đánh thằng đến n ô n ca đem ngực lau sạch sẽ la bản cái này mới phát giác ngực nàng cái kia có một chút điểm tựa như hư vết thương giống như là một hạt nốt ruồi không nhìn kỹ Căn bản nhìn không、ra. Nàng ấy ngày ra. nay mấy một mực tại mực sắp ố t thấy ngực nàng vết thương. vết thương nhẹ. bản nàng lệnh. ngực nàng bông dưng kịp phản ứng. Nàng vết thương lây nhiễm. chỉ cho La là là lây bởi bị Bây cảm giờ Mới vì kịp s tới địa điểm la b ả n không còn dám chỉ hoán thời gian hắn cho nôn ca lấp một bình mãi sau đó ngồi sổn người xuống giúp nàng trước băng bó vết thương nhịn thêm một chút ngươi không có việc gì nôn ca uống vào mãi không có trả lời la b ả n nàng trạng thái không tốt thẳng tới tim vị trí nhiễm trùng lây nhiễm nàng đối với mình có thể sống sót không ôm cái gì hy vọng bị la bàn ôm vào trong ngực không bao lâu về sau nôn ca lại hôn mê đi nàng tỉnh nữa đến thời điểm là tại trong bệnh viện la bàn nằm tại bên người nàng trên giường hồ tử trường có dài nửa tấc tóc dối bởi lại cả người gầy ba ba bởi vì từ từ nhắm hai mắt càng lộ ra hốc mắt h á m sâu xương gỏ má biến cao chương một nghìn bốn trăm ba mươi mốt sân trường sa phiên nhưng coi như như thế nôn ca nhìn một chút lại còn cảm thấy da hỏa này coi như g ầ y thành dạng này cũng rất có hình mặc kệ trên mặt đường cong vẫn là loại kia trên mặt thần sắc đều cho người ta một loại lăng lệ lạnh lẽo cứng rắn mỹ cảm đây coi như là cao cấp mặt nôn ca gặp hắn ngủ điểm hương cũng không có nhẫn tâm q u ấ y r à y liền dứt khoát như vậy ngây ngốc chừng mắt trần nhà ngược lại là la bàn trong giấc mộng đột nhiên đưa tay sờ lên n ô n ca mặt nôn ca mặt là nghiêng hắn sờ ở n ô n ca tóc bên trên cảm thấy không đúng hắn một cái kích linh thanh tỉnh ngồi dậy chừng mắt nôn ca nôn ca cùng hắn mắt lớn chừng mắt nhỏ g i a hỏa này phát cái gì thần kinh đâu làm gì loại vẻ mặt này nhìn nàng nôn ca đưa tay vuốt vuốt hắn cái kia dối bời tổ chim đồng dạng tóc cũng may mặc dù dối bời lại không bóng mỡ cho nên nôn ca sau khi s ờ xong lại s ờ soạn một cái thuận tiện còn t ú m vài cọng tóc xuống tới dương đông k í c h tây hỏi hắn thế nào la bàn gặp nàng thanh â m có chút c ầ m vội vàng đứng dậy cho nàng rót chén nước lại cho mình cũng rót một chén nôn ca là nằm chén nước không có ống hút phát giác được nôn ca không có cách nào uống la bàn bận bịu i đi đỡ nôn ca ngồi dậy nôn ca khẽ động ngực liền đau loại thời điểm này đột nhiên liền hoài niệm lên con kia bị nàng chơi chết thôn thiên thú không thể không nói lúc ấy không có cảm giác gì nhưng loại thời điểm này lại đối với thôn thiên thú bưng cho nàng chén nước bên trong cây kia ống hút ký ức vẫn còn mới mẻ nhìn xem nôn ca uống xong la bàn lúc này mới nói đã tỉnh lại lúc nào có đói bụng không còn nơi nào khó chịu nôn ca thở dốc một hơi túi đầu đi xem ngực bị bao đâm vết thương ta thương thế kia thế nào la bàn ánh mắt cũng là rơi vào n ô n ca ngực trong mắt có chút t ảm đạm nhưng ngay lúc đó cái này một sợi thần sắc lo lắng bị hắn che giấu hắn d ư ơ n g mắt hướng n ô n ca cười bác sĩ nói ngươi nhiều hơn nuôi một đoạn thời gian liền có thể tốt đẹp nôn ca ồ la bàn nhìn chằm chằm ánh mắt của nàng gặp nàng từ đầu đến cuối đều không hỏi liên quan tới chư vanh sự tình nhiều lần hắn vốn muốn nói nhưng lời nói đến trong miệng lại nuốt trở vào nôn ca đánh giá phòng bệnh đây là tại trong bệnh viện la bàn gật gật đầu nôn ca ta đã không có việc gì ngươi cũng không cần một mực trông coi ta có bồi hộ cùng y tá tại ta có việc có thể hô các nàng ngươi nếu là bận bịu i liền đi mau lên la bàn ta t h ô n g thả nôn ca ồ nàng ngồi khó chịu cho nên lại nằm trở về đọc c h u y ệ n tại la bàn an vị tại nàng bên giường nhìn qua nàng ánh mắt của hắn sáng rực nôn ca nghĩ xem nhẹ cũng không thể dứt khoát đối với hắn còn nói ta còn cần tại trong bệnh viện đợi bao lâu thời gian la bàn hỏi không nguyện ý tại bệnh viện đợi sao chủ yếu là không nguyện ý nàng lúc thanh tỉnh một mực bị hắn loại ánh mắt này nhìn chằm chằm nôn ca gật gật đầu la bàn lập tức đứng dậy ta đi hỏi một chút bác sĩ la bàn chuyến đi này không cần bao lâu thời gian bất quá n ô n ca cũng không cách nào lại yên tĩnh tới mấy cái bác sĩ mang theo nàng làm toàn thân kiểm tra lại đem la bàn gọi đi nôn ca mình không đợi được la bàn trở về phòng bệnh liền m ệ t m ỏ i ngủ t i ế p đi Chờ tình lại quả nhiên lại gặp la bàn ở bên cạnh nằm nàng đưa tay vuốt vuốt ra hỏa này tóc tóc của hắn đã lý thành đầu đinh bóp thời điểm không có lần trước cảm giác mềm mại mà lại m a u cũng không tốt hướng hạ bạn bất quá đầu hắn phát rất cứng bàn tay có chuẩn bị bàn trải ghim quét lấy cảm giác cảm giác này cũng không tệ nôn ca còn không thu hồi tay la bàn liền tỉnh nghiêng người cùng nôn ca nhìn nhau hắn hỏi khác không nôn ca lắc đầu đói không có muốn hay không ăn một chút gì c h ư ơ n một nghìn bốn trăm ba mươi hai sân trường sa phiên nôn ca lại lắc đầu la bàn thế là liền không có lại nói tiếp chỉ là si ngốc nhìn c h ầ m c h ầ m nàng nôn ca hiếu kỳ ngươi nhìn ta c h ầ m c h ầ m làm cái gì la bàn nghe vậy khoe môi dương lên n ở nụ cười luôn cảm thấy giống như là nằm mơ thật ngốc khí mặc dù nói như vậy nôn ca cũng cười theo ngươi làm sao tại cựu trại câu a ta đi tìm ngươi la bàn nói ta nhìn thấy tin tức lao đầu tử hiệu tại vòng kết nối bạn bè bên trong phát vị trí của các ngươi cho nên về nước tìm các ngươi đi vậy ngươi còn đi rất kịp thời nôn ca lại đưa tay vuốt vuốt tóc của hắn ta cái mạng này đều là ngươi cứu đây này kịp thời sao la bàn kinh ngạc nhìn qua nàng hắn không có chút nào cảm giác phải kịp thời nếu như nếu như có thể sớm một chút lại sớm một chút rất sớm rất sớm trước đó thời điểm biết chuyện của nàng hết t h ả hết t h ả rồi cùng hiện tại rất khác nhau hắn cũng trễ hắn chậm rất lâu nôn ca gặp hắn không đáp thế là lại hỏi cha ngươi đâu hắn tìm được k h ông nàng hỏi cái này lời nói thời điểm thần s ắ c bình tĩnh tựa như tùy ý vô cùng một cái cha hỏi la bàn thần sắc một kéo căng cảm giác được nàng cảm xúc cũng không có lớn c h ậ p trùng lúc này mới nói không tìm được ta chỉ tìm được ngươi nàng cùng chư vanh kỳ thật liền ở cùng nhau nhưng la bàn nói chỉ tìm tới nàng kỳ thật xem chừng la bàn chỉ nguyện ý tìm nàng mà thôi nôn ca thế là không tiếp tục nói lên chư vanh sự tình nàng thở dài hỏi la bàn cái kia ngươi hiện tại có tính toán ứng gì la bàn có chút mê hoặc hắn hiện tại tất cả dự định chính là làm cho nàng khỏe mạnh tính toán gì nôn ca liếc hắn một chút cha ngươi nếu là cút công chuyện của công ty dù sao cũng phải có người tiếp nhận à, ngươi đừng nói khoảng thời gian này ngươi cũng không có đi công ty la bàn kia là công ty của hắn cùng ta không có quan hệ hắn cần hắn về sau mình sẽ đi kiếm nôn ca một mặt nhìn thẳng ngốc nhìn qua hắn vậy ngươi không đi đón tay ta đi đón tay đi thiếu ngươi như thế một cái đối đầu đoạt gia sản ta còn giống như thật buông lỏng la bàn ngươi hiện tại thân thể phải t i n h dưỡng nôn ca ta sợ ta dưỡng hảo công ty liền thành cái sát i ố n g la bàn bất đắc dĩ đành phải nói cái kia ngươi hảo hảo dưỡng bệnh ta giúp ngươi đi xem một chút công ty nôn ca một mặt h ồ nghi nhìn hắn vậy ngươi đến lúc đó có thể hay không đem ta ra không sẽ không ta cái gì cũng không cần hắn hết thể đều là ngươi nôn ca nở nụ cười ta cũng không chiếm tiện nghi của ngươi đến lúc đó chúng ta chia đôi phân a hào môn mẹ kế cùng con trai tranh gia sản tiết mục cứ như vậy kết thúc nôn ca tại bệnh viện lại ở một tuần nhiều thời giờ mới chuyển về biệt thự biệt thự này là la bản vừa mua không bao lâu một ngôi biệt thự hoàn toàn không có t r ư vanh khí tức la bản coi như không nói có thể hắn tâm tư lại rõ rành rành nôn ca cũng không có đâm thủng tầng này giấy cửa sổ chư vanh có một phần di trúc làm người kinh ngạc chính là hắn đem mình tất cả tài sản đều để lại cho nôn ca liền một mao tiền đều không có cho mình con trai ruột la bàn đây thật là có tuổi trẻ tiểu l ã o bà liền đã quên con trai điển hình vẫn là la bàn tìm tới phần này di trúc hắn đem di trúc cho nôn ca chờ thân thể ngươi tốt đi một chút liền đi đem công ty cùng bất động sản đều c h u y ể n tại ngươi danh nghĩa nôn ca nhìn xem cái kia nguyên một liệt tài sản lưỡi l ai ra chư vanh quá nhẫn tâm thật sự là một mao tiền đều không cho con trai ruột l i ê n ngay cả hôn mà tử thượng thời đại học ở cái kia phòng tử giã đều để lại cho nàng a còn có la b ả n cái kia mấy chiếc xe thể thao c h ư một nghìn bốn trăm ba mươi ba sân trường sa phiên nôn ca cảm thấy chư vanh chiêu này bản tính đánh rất tốt hán đại khái thật sợ mình nếu là cút con trai cho hắn đội nón xanh cho nên muốn dùng những này gia sản ly dán la bản cùng n ô n ca nhưng hắn nghìn tính và tính không có tính tới la bản đối với gia sản của hắn không thèm để ý mà n ô n ca rất nguyện ý phân một nửa cho la bản n ô n ca một bên đ ả o phần này di trúc một bên hỏi la bản hắn thi thể đã tìm được chưa hiện tại còn không thể xác nhận tử vong a tìm được đoạn thời gian trước liền đã tìm được chết không thể chết lại vẫn là dựa vào giờ n a giám định ra người chết thân phận nhưng la bàn cũng không có đem vấn đề này nói cho ngôn ca hắn một chút đều không muốn t r ư vanh hai chữ tái xuất hiện tại cuộc sống của nàng bên trong cũng may ngôn ca đạt được câu trả lời này về sau cũng không có lại tiếp tục hỏi nhiều đợi nàng rốt cục có thể xuống giường chậm rãi đi đường thời điểm la bàn liền mang theo nàng đi đổi tên nhưng ngôn ca cũng không có đem tài sản toàn bộ đổi đến mình danh nghĩa tiền mặt nàng muốn hết bất động sản cùng xe nàng muốn một nửa công ty nàng thì phải hai mươi phần trăm ta thân thể này sợ là không có tinh lực kinh doanh công ty ngươi đến quản lý ta nhập cổ phần một phần về sau cũng có thể đi theo ngươi cùng một chỗ ăn ngon uống say la bản ngươi không có ý kiến chớ la bản bản muốn cự tuyệt nhưng đột nhiên nghĩ dạng này cũng tốt dù sao có lợi ích liên lụy hai người quan hệ mới có thể càng kiên cố nàng về sau chỉ cần ngoan ngoan ở nhà mỹ mạo như hoa là tốt rồi bên ngoài hết thảy đều hắn đến quản lý nhưng khiến cho la bản không nghĩ tới chính là nôn ca thân thể tốt hơn một chút về sau bắt đầu làm lên công ích nàng cùng công an hợp tác tại cả nước các nơi trong trường học triển khai một trận rời xa ma túy tuyên truyền giảng giải hoạt động trong hoạt động không chỉ có có rất nhiều lao ngục các phạm nhân làm gương tốt tuyên truyền giảng giải còn có rất nhiều thanh thiếu niên nhóm bị đánh ảnh làm mở hình ảnh tư liệu nàng thậm chí còn đầu nhập lớn khoản tiền đầu tư một hạng không bị người xem trọng thuốc giải độc vật nghiên cứu phát minh l i ê n ngay cả chính nàng cũng tự mình đầu nhập bắt đầu học tập phương diện này kiến thức cũng thêm nhập trong đó nàng cơ hồ mỗi ngày đều đang bận rộn thời khắc đều đang bận rộn la bàn nhìn thấy thời gian của nàng ít càng thêm ít hắn chuyên môn vì nàng thuê hai người phụ tá hắn từ trợ lý nơi đó biết được nàng có đôi khi thậm chí bận bịu i đến mười hai giờ khuya về sau liền ăn cơm thời gian đều là gặt ra cái này cùng hắn dự đoán không có chút nào đồng dạng thế nhưng là hắn lại cảm thấy tựa như nàng bây giờ mới thật sự là nàng La là liền ai bàn biết, nếu là không ai đánh gãy, nàng nếu không đánh năng, liền sẽ như vậy một khả gãy, vậy sẽ m ự chứ bận rộn xuống dưới. c o nên hắn thời tìm cái vanh sau khi chết la bàn vẫn cho là hắn cùng với nàng hoàn toàn chính là nước chạy thành sông sự tình hắn duy nhất cần muốn lo lắng chính là thân thể của nàng tuổi thọ tình trạng nhưng chư vanh đã q u ả i điệu hơn ba năm hắn cùng nàng lại không có nhậm hà tiến triển la bàn không vội mới là lạ t hoặc u được cái la bàn cái này một xe h a ca tay la ta vừa vừa La sao. hồng, không nhìn hồ chúng chỗ trình tự bình thường dưới, không phải nên trước đáp ứng hắn cầu hôn h đồng ngôn ngược ngoài muốn. Nàng bàn nói, ăn ăn nói. bàn, nên ứng cái, cơm, trước cầu dưới, lại đối với đeo o ý một tìm một đáp tự là là cảm động rơi lệ làm sao trên mặt nàng vân đạm phong khinh nhìn không gian nửa điểm dư thừa cảm xúc phong ăn đã đặt trước tốt vẫn là đặt bao hết la bàn mặc dù đáy lòng lo lắng thấp thỏm lo lắng không biết nôn ca đến cùng là cái ý tưởng gì trên mặt lại thân sĩ đứng dậy b ă n g nôn ca mở cửa xe chính hắn lái xe đi cách nơi này không xa phòng ăn la bàn dọc theo con đường này vụng trộm nhìn mấy mắt nôn ca t r ư ớ c 1434, sân trường sa phiên nôn ca một mực túi đầu tại dùng di động đánh chữ biểu lộ rất chân thành la bàn thừa dịp đèn đỏ công phu nhìn lướt qua nàng dĩ nhiên trên điện thoại di động nghiên cứu công thức có cái học bá bạn gái t ố t khổ cực thằng ự động bị đưa vào nam bị vào p i lại phát giác, hắn hiện tại giống như cũng không phải nàng nam phiếu. giác, ế đến u chua chuyện thân sót phát thức. Trong trí rất một tâm tư, là la bản tự mình tham phát xét một chút. t phận hắn hắn như không không chính nhà phen mình Nhưng chú không phòng h Bản, cũng nàng nam Còn ăn Bản nôn Bản nàng căn bản là không có dò xét phòng ăn này La là La La là ra ca bố bỏ có có dò dự. ý đến ngồi xuống trước bàn ăn nàng một bên khoanh tay c ờ một bên hỏi hắn chọn món ăn sao la bàn gật đầu điểm tốt ngươi còn có cái gì yếu điểm sao nôn ca lắc đầu không có thể ăn nàng cảm thấy bây giờ không phải là nói chuyện thời cơ vạn nhất bây giờ nói la bàn tức giận đến hất bàn nàng bữa cơm này đều phải ngâm nước nóng lúc ăn cơm một bên thép tiếng đàn văng lên tiếng đàn dương cầm văng s o n g còn có nam sinh thấp nhu thanh sướng nam sinh hát s o n g chính là đàn vi ô lông thanh âm nôn ca ở đây sao ầm ĩ trong hoàn cảnh m i ễ n cưỡng ăn một bữa cơm no la bàn không ăn mấy ngụm đáy lòng của hắn có việc nơi nào có thể ăn hạ chỉ là bồi tiếp nôn ca đang ăn mà thôi hắn cảm thấy dựa theo nôn ca cái này vui sướng phương pháp ăn hẳn là sẽ đáp ứng hắn dù sao nếu là cự tuyệt cũng sẽ không ở lúc này ăn vui vẻ như vậy nôn ca ăn uống no đủ lúc này mới hỏi la bàn ăn no chưa la bàn gật đầu rốt cục nói tới chính sự trong lòng hắn khẩn trương còn nhưng là thuận tay hái được một đoá trên bàn trong bình hoa cắm hoa hồng thuận thế nửa quỳ hắn còn không có đem cầu hôn lời nói lần nữa nói ra miệng đối diện nôn ca đã trước một bước nói ta sẽ không gả cho ngươi la bàn nôn ca ra hiệu hắn đứng người lên ngươi đừng như vậy ngươi ngồi xuống chúng ta hảo hảo nói chuyện la bàn muốn hỏi vì cái gì nhưng cái này một hồi hắn còn không có kịp phản ứng nôn ca vịn hắn đứng dậy sau đó ngồi xuống nhìn qua hắn nói la bàn kỳ thật ta không có ý định cùng ngươi nói những lời này lúc đầu nghĩ đến việc này chậm rãi liền phai nhạt nhưng ngươi bộ dáng như hiện tại ta cảm thấy ta vẫn là có cần phải cùng ngươi nói rõ ràng la bàn ngồi tại vị trí trước tại nôn ca dưới ánh mắt lưng chậm rãi ưỡn lên thẳng hắn nghe được mình thanh âm bình t ĩ n h nói há ngươi nói trước đó cảm ơn ngươi cứu ta nhưng là coi như ngươi đã cứu ta một mạng ta cũng không nghĩ miễn cưỡng mình cùng với ngươi ta kỳ thật chưa bao giờ thích qua ngươi trước đó đọc sách lúc đó những cái kia lưu manh là ngươi cố ý tìm vì tới gần ta đi ta này sẽ là tương kế tự kế la bàn ta t ử vừa mới bắt đầu liền biết ngươi là con trai của chư tiên sinh chư tiên sinh không sẽ lấy ta hắn ngay từ đầu kỳ thật chỉ lấy ta làm cái đồ chơi nhưng ta không nguyện ý làm cái bị hắn nghĩ bỏ liền bỏ đồ chơi la bàn ngày đó là ta gọi điện thoại báo cảnh để cảnh sát đem triệu đình bắt ngày đó sự tình tất cả mọi thứ đều là ta ngay từ đầu liền tính toán tốt ta chưa bao giờ thích qua ngươi trước đó đối với ngươi làm ra hết thảy đều là lợi dụng nàng câu này câu giống như là cái tiếng sấm đồng dạng la bàn nghe đầu c h ó n g váng hoa mắt nhưng hắn không tin nàng những lời này nàng nói những này khẳng định đều là mượn cớ c t r ư ớ c 1435, sân trường sa phiên nôn ca đưa tay g i a hiệu la bàn không cần nói nàng tiếp tục lại nói ra la bàn trong mắt của ta người sống rất nhiều chuyện so nam nữ tình yêu quan trọng hơn so với nam nữ tình yêu ta càng thích là hiện tại loại cuộc sống này nhân sinh ngắn như vậy ta không nghĩ tốn hao tại không có ý nghĩa sự tình bên trên la bàn nhìn qua ngôn ca nếu như ngay từ đầu trong mắt của hắn có kinh ngạc như vậy hiện tại hắn nhìn qua ngôn ca trong ánh mắt chỉ có nặng nề như mặt nước bi hay nàng cái này là bị thương bao nhiêu cho nàng ê n dùng dạng n mới y p h ư ơ t h ứ cái nguy trang. Nàng nhất định, còn không u đem có q nghĩ nghĩ, thí dụ này rất không thể tưởng tượng nhưng la bàn cơ hồ là trong nháy mắt liền đã hiểu hắn có thiên ngôn vạn ngữ muốn nói có thể đối bên trên nàng trầm tĩnh ánh mắt chỗ có lời nói tựa như đều ngăn ở hết hầu bên trên đột nhiên cảm thấy nàng nói đây hết thảy có thể là thật sự có khả năng nàng thật không có thích qua hắn cũng không có có yêu mến qua láo ra hoặc kia nhưng đến cùng cũng không cam chịu tâm hắn cảm thấy mình tựa như là chỉ bị người để tại hạn trên đất ngư nhi rõ ràng sắp ngạt thở chết mất vẫn còn đang nịch g h nước suy nghĩ muốn vùng vây dây chết phỉ phỉ ngươi là không đúng có phải không bởi vì không vượt qua nổi hắn chết bậc cửa này cho nên mới sẽ nói như vậy hắn không nháy một cái nhìn chằm chằm mặt của nàng ý đồ tại trên mặt nàng tìm ra một chút xíu tơ nhện mã tích nhưng hắn nhìn thấy lại là nàng trong ánh mắt kinh ngạc cùng im lặng hắn nghe được nàng cười khẽ một tiếng thanh âm vô cùng bao dung bất đắc di nói la bàn người sống tình yêu chỉ là rất nhỏ bé một bộ phận người ánh mắt lâu dài điểm sẽ phát giác trong thế giới này có rất đ ồ bị tình yêu quan trọng hơn c à nhưng g có t ể để n g ơ i cảm thấy h ứ t hắn ú đồ vật.、Nàng、tựa như là một trưởng tại Nàng như càng giống là là giáo chỉ h bối, ý, Nàng đây lời à là nhà. cảm của cận cùng cùng chỗ, cũng không chỉ có có cũng chỉ những khắc、nhà. Chuyện mắt một thêm gấm thêm thấy thiện ta Tình thể thiếu, tình ánh hắn Phỉ phỉ, không hoan nhưng không hoan những hoa. Nhưng hắn yêu yêu ngươi ngươi. sao. l còn chưa nói hết liền nghe đến nàng nói quá không có ý nghĩa nôn ca cảm thấy đại năng giả chính là đem ý n g h ĩ thiên về đến tình yêu phía trên cho nàng không đợi la bàn nói chuyện còn nói la bàn ngươi nếu là không có vấn đề liền tiễn ta về nhà đi ta còn vội vàng đâu la bàn hắn bị nàng nói cũng không biết là nên yêu hay là nên hận có thể nghe nàng thúc giục muốn trở về hắn một cái giật mình đại não mặc dù trị độn có thể trong miệng lời nói lại có trật tự có thể coi là làm việc cũng nên là có co có giãn ngươi lão là phao đang làm việc bên trong ngẫu nhiên cũng sẽ tịch mịch cũng sẽ cô độc đi phỉ phỉ coi như ngươi không đáp ứng cầu hôn của ta chúng ta cũng có thể làm một đối với nam nữ bằng hưu đến ở chung ngươi cần ta thời điểm ta ngay lập tức sẽ ra hiện tại bên cạnh ngươi nói g ư ơ i n chính là đi nôn ca biểu lộ càng đau s u ố t hơn gia hỏa này đầy trong đầu nam nữ h o a n hái bị thế t ủ c a n mòn không nhẹ tư chất cũng quá kém người như vậy làm sao lại là cái thiên đạo sủng nhi ghen tị ghen ghép ba t b ố trăm ba mươi s á sân trường sa phiên la bàn đánh một pháo công phu ta nói không chừng có thể nghiên cứu ra được rất vật hữu dụng ta không cảm thấy kia là một kiện có ý tứ sự tình kỳ thật ta cảm thấy ngươi cũng không cần thiết tâm tâm niệm niệm loại chuyện này t ừ mảnh n g ấ m lại ngươi sẽ phát giác rất không thú vị hoàn toàn không bằng làm việc để cho người ta vui sướng la bàn hắn không có chút nào cảm thấy không thú vị ngẫm lại liền rất hưng phấn nôn ca nhìn hắn cái này chấp mê bất ngộ biểu lộ liền trong lòng buồn phiền ta phải đi về nàng đứng người lên ta không thể lãng phí thời gian cùng ngươi ở đây ngươi nếu là thật muốn yêu đương kết hôn có thể tìm những nữ nhân khác dừng một chút nàng còn nói ân cứu mạng của ngươi áp chế ta cũng vô dụng la bản ta sẽ không hắn đứng dậy theo cùng một chỗ đi ra ngoài hắn cảm thấy mình tựa như còn có rất nhiều lời muốn cùng nàng nói muốn cùng nàng cãi lại một phen nhưng không biết vì cái gì đều cũng không nói ra được khó chịu hắn hậu c h i hậu giáp địa nghĩ đến nàng trước đó nói những lời kia ý tứ tâm liền khó chịu không được có bệnh tim tựa như biến thành hắn nôn ca gặp trên mặt hắn m ở mịt khó được lưu thuận thở dài liền còn nói lá bàn người hẳn là có rộng lớn hơn tầm mắt cùng ý chí người sống chỉ có mấy chục năm nhưng là nếu như có thể làm ra cái gì chuyện có ý nghĩa có thể để cho người đời sau nhớ kỹ mấy trăm năm mấy ngàn năm ta cảm thấy nam nữ điểm này tình yêu còn lâu mới có được vì nhân loại làm ra công hiến càng có ý định hơn nghĩa la bàn cảm thấy loại l ờ i này hẳn là một chút tóc hoa dâm láo nghiên cứu khoa học ra môn sẽ nói nhưng từ trước mắt cái này cái trẻ tuổi trong miệng nữ nhân nói ra hắn dĩ nhiên không có chút nào cảm thấy đột ngột nàng thật lòng bộ dáng để hắn thậm chí cảm giác đến mình ý nghĩ đối với nàng mà nói chính là một loại làm bẩn đưa ngôn ca trên đường La bốn nôn, nôn, gật gật nôn ca trái tim suy kiệt thời điểm nàng còn ở trong phòng thí nghiệm bịch đổ xuống, lần i tin tức thời điểm, chính tại ngoại thi nhiên, lại đôi vài lời. ề về, đều n không còn bàn nhận chính hắn nhìn chính nàng lạnh Nàng không hắn Chờ thấy thể. chết thậm chí cho có. được tức có câu La là l địa. bị đã đột để ướp trở này nàng là thật đã chết rồi coi như hắn lại lật sơn việt lĩnh cũng vô pháp đem nàng từ tử vong lên mạng mang về ngón tay hắn chạm đến nàng lạnh băng b ă n g mặt mày cái kia lanh ý làm hắn vô c h i vô giác run rẩy nàng chết rồi cũng không phải là vô thanh vô tức có vô số nàng đã giúp người có vô số cùng nàng hợp tác qua đơn vị những t i đó pháp trô đám người những cái kia người của cục công an nhóm còn có nàng sở nghiên cứu bên trong đồng sự cùng nàng mang những học sinh kia cả đám đều tại nàng tăng lễ bên trên xuất hiện đến thăm nàng vì nàng dâng lên vòng hoa có một cái lao bà bà tại nàng trước mộ bia nghẹn ngào khóc giống lao bà bà đ ư a bé hút độc là nàng đem người dẫn đạo đi đến đường ngay nàng tăng lễ bên trên có rất nhiều người như vậy nhóm bọn họ từng cái tại nàng trước mộ bia rơi lệ những cái kia nước mắt tất cả đều là chân tình bộc lộ la bàn nhìn xem những người này tựa như trung vu minh trắng nàng theo đuổi chính là cái gì hắn nghĩ sau khi hắn chết sợ là ngay cả nhặt xác người đều không có càng đừng đề cập chân tâm thật ý sẽ bởi vì cái chết của hắn mà bi thương thốt thít người nhưng nghĩ tới nàng cuộc sống như vậy sao một chút đều không muốn nàng tâm hệ thiên hạ nàng ý chí rộng lớn có thể hắn tâm rất rất nhỏ nhỏ đến chỉ có thể chứa được nàng rốt cuộc không bỏ xuống được người khác càng đừng đề cập thiên hạ nàng chết rồi giống như đi hắn tất cả lo lắng nàng tại thời điểm la bàn vẫn không cảm giác được phải có nhiều khó chịu nàng chuyến đi này la bàn liền có loại mình toàn bộ tâm đều bị móc d n g ảo giác hắn có như vậy mấy ngày hốt hoảng làm vô số ngậu trong ngậu rõ rõ ràng ràng sự tình một giấc thanh tình lại cái gì đều không nhớ rõ chỉ có nước mắt dính ướt gối đầu tim cùng đau hắn cảm thấy hắn trong ngộng khẳng định đều là nàng hắn nhớ nàng rất muốn rất muốn hắn sống thời gian rất dài hắn giúp nàng sở nghiên cứu rót vào tài chính hắn đem nàng từng làm những cái kia công l ích tiếp tục làm xuống dưới hắn không có cưới vợ không có sinh con cũng không có người yêu khi còn sống cả đời cô độc sau khi chết ngược lại là có vô số người tại hắn trước mộ bia b à i tế hắn cùng nàng mộ bia liền kể cùng một chỗ gấp liên tiếp từng hỗ trên bia mộ đều khác lấy tên của đối phương la bàn thê tử triệu phỉ phỉ triệu phỉ phỉ trượt phu la bàn chương một nghìn bốn trăm ba mươi bảy trong vòng giải trí huyễn kỹ thuật lái xe nôn ca trở lại hệ thống không gian thời điểm chống rông hệ thống trong không gian trừ nàng gà mau đạn tử chính là chính nàng thiếu một cái gà tệ tựa như thiếu một toàn bộ thế giới nàng ngấp máy môi nhắm mắt tiến vào mình không gian hỗn độn không gian hỗn độn bên trong nàng cái này khỏa bản thể cây lần nữa lớn lên bản thể cây to đến nửa thước đường kính mà lại, c ò ngay xuất hiện thật nhiều thật t hiện n lớn. Nôn ngựa ca có chút ngửa đầu, nhìn xem ngọn â vẫn tồn tại như cũ mấy khỏa màu sắc khác nhau Ngay tại trái tim. khỏa khác cũ sắc mấy màu bình thường tại lá cây trạc cây bên trong nhảy tới nhảy lui là gà tể nàng tự có bị thôn thiên thú làm đồ ăn nuốt ăn thời gian về sau đã cực kỳ lâu chưa từng thấy mình như thế một đầu xanh mơn mận tóc một màn này rất khó được nàng muốn cười lại cười không nổi gà tể nếu là tại liền tốt nó nhất định sẽ đặc biệt mở tâm tên kia nghĩ tại nàng trên cây dựng ổ rất lâu nếu là nó có thể trở về nàng lần này nhất định trận một mực nhắm một con mắt dù là nó dựng ổ đặc biệt xấu cũng sẽ không lại cự tuyệt nó lần nữa tiến vào vị diện sau nôn ca đang muốn động có một tay khoác lên trên lưng của nàng muốn đi đâu là thanh âm của nam nhân thanh âm này lười dương dương còn mang theo mấy phần thỏa mãn chi ý nôn ca đưa lưng về phía hắn đâu nàng túi đầu mắt nhìn trên thân trần trùng t r ụ dưới thân là cái giường không cần nghĩ cũng có thể rõ ràng thân thể này tại nàng trước khi đến làm cái gì nôn ca không quay đầu lại đi toilet nam nhân nhũ mày n g h i hoặc không phải vừa đi sao nôn ca nước tiểu nhiều lần nam nhân phía sau thấp thấp nở nụ cười ngón tay hắn cuốn lấy nôn ca một sợi tóc dài thưởng thức sẽ không là thận hư đi nôn ca đứng dậy vốn định cầm kiện đồ vật khỏa mình thân tử nghi kết quả phát giác bốn phía trừ bỏ bị tử liền bộ y phục đều không có mà chăn còn không phải hạ lệnh bị có chút giày không phải nàng khỏa thân bên trên có thể kéo lên nàng đành phải trần chuồn g hướng toilet đi đến tóc bị nam nhân kéo tê dần nàng lập tức đối với thanh âm này e m thai nam nhân không có nửa điểm h ả o cảm nhìn gian phòng bố trí hẳn là trong tiểu đ i ể m phòng mặc dù không có nguyên chủ ký ức nhưng toilet dễ dàng tìm nôn ca tiến vào toilet đem cửa khóa trái đem ao nước nước mở ra rửa mặt lúc này mới ngồi ở trên b ồ n cầu tiếp nhận vị diện này tin tức vị diện này rất cầu huyết nguyên chủ lưu tuyền vốn là cái giàu ba đời bất quá gia đạo xuống dốc đợi đến nàng thế hệ này thời điểm đã không có vốn liếng nàng từ nước ngoài sau khi trở về trời xuôi đất khiến địa tiến trong vòng giải trí phát triển a nguyên chủ còn cùng một cái đồng dạng giàu ba đời ẩn cưới bất quá hai người hôn nhân hoàn toàn chính là các loại tình thế bắt buộc nàng vị kia trượng phu thậm chí đều không có có gặp qua nàng bộ d á n g hai người chỉ là nhận cái chứng coi sóng cầu đăng ký kết hôn thời điểm nàng vị này trượng phu đều không có đi hiện trường tại nàng cái này kỳ hoa lão công trong mắt từ nhỏ ở nước ngoài lớn lên lại phụ thân còn là một người anh nàng chính là cái tóc vàng mắt xanh gái tây nàng tiến vào giới giải trí lan lộn phong sinh thủy khởi thời điểm bị nhà nàng lão công quy tắc ngầm đương nhiên cái này quy tắc ngầm có hơn phân nửa là tại nàng cho phép phía dưới thúc đẩy nàng từ nhà mình lão công thê tử thân phận tấn cấp thành lão công tình nhân lại về sau lão công đối nàng cái này tiểu tình nhân tình căn thâm trùng muốn cùng nhà hắn thê tử ly hôn sau đó cưới nàng nguyên chủ cùng cái này vị lão công ước định đi ly hôn trên đường xảy ra tai nạn xe cộ cút rất cầu huyết cũng rất đơn giản nguyên chủ không có nguyện vọng gì nàng chuẩn bị cùng nàng cái này vị lão công ly hôn sau sáng ra thân phận của mình sau đó nhìn xem lão công rớt xuống ba biểu lộ đương nhiên kết sủ ly hôn phí át không thể thiếu dù sao đại bộ phận hào môn đều có phần tay liền cho năm triệu tiết mục Trước 1438, trong trí thuật vòng huyễn giải lái kỹ xe, nguyên chủ cái này lão công xuất thủ xa xỉ hơn nữa còn là sốt ruột ly hôn muốn đem tình nhân chuyển chính thức làm sao cũng phải cho nàng cái năm mươi triệu đi đáng thương nguyên chủ năm mươi triệu còn không có nắm bắt tới tay cứ như vậy treo vị diện này bên trong hệ thống tuyên bố nhiệm vụ rất không rõ ràng lật cái xe h u y ễ n một chút kỹ thuật nôn ca lặp đi lặp lại nhai nhai nhấm nuốt một chút mấy chữ này cảm thấy h u y ễ n kỹ thuật lái xe đối với nàng mà nói không phải cái vấn đề lớn gì dù sao bây giờ nàng là cái tài xế giả bên trong tài xế giả tiếng đập cửa phanh phanh phanh vang lên nôn ca mở mắt trên giường nam nhân là cố hành chính là bao nuôi nguyên chủ vị kia đại tổng tài lao công nôn ca đối với cái này một đôi tiểu phu thê cũng không biết làm sao đánh giá khỏe mạnh vợ chồng không thích đáng một cái nuôi tình nhân một cái ngủ nam nhân ngủ đến t i ế p đi cái này còn không phải ngủ người một nhà a có ý gì nha nôn ca đứng dậy đi tới cửa trước vừa đem cửa mở ra cố hành liền nhấc chân đạp vào luôn ca mang m a né g n tránh cố hành vốn là ra sức một cước nghi đá tung cửa ra nhưng cửa lại vào lúc này đánh mở hắn một cái thu thế không được bay thẳng đến trong toa lét dạng thẳng chân lấy cắm tiến vào thân thể nữ nhân mềm mại dạng thẳng chân có lẽ không tính chuyện mà nếu cố hành cái này trùng năm người một cái dạng thẳng chân còn không co bổ tới ngọn nguồn liền đau hai chân giống như là bị đánh gãy thậm chí không để ý mặt mũi ngao ngao ngao gọi hô lên luôn ca gặp hắn đầu tiên là một cái dạng thẳng chân sau đó hai tay nhở thật lâu không nhúc ních quả thực giống như là tại b ả y b ộ t chỉ là cái này b ộ t rõ ràng có chút không quá thật đẹp nàng bước lên phía trước đi đỡ ta ta ta ta không biết n g ư ờ i muốn xông vào đến n g ư ờ i không sao chứ cố hành tránh đi n ô n ca tay cắn răng quất thẳng tới hơi lạnh đừng đụng ta nôn ca gặp hắn một mặt thống khổ lo lắng hỏi n g ư ờ i chuột rút rồi cố hành ngẩng đầu chừng nàng chứng căng gân nôn ca nhất thời không có hiểu cái gì cái gì căng gân cố hành vốn là đau không chịu nổi đây gặp nôn ca như thế không lên đạo cả giận chứng chứng ta chứng căng gân nôn ca ánh mắt rời xuống rơi vào hắn giữa hai chân ngươi nói cái kia chứng là ta nghĩ cái kia sao cố hành tức g i ậ n đến lỗ mũi đều nhanh b ư ớ c khói ngươi cảm thấy ta toàn thân cao thấp trừ cái kia còn có chỗ nào có thể có chứng chứng căng gân thế nhưng là đại sự kia là sẽ ảnh hưởng cả một đời tính p h ú c q a nôn ca há a vậy vậy có muốn hay không ta gọi cái một trăm hai mươi nàng không đợi cố hành đáp lại hiếu kỳ lại hỏi t r ứ n g bên trong có gân sao cố hành gặp cố hành trên mặt sát khí đằng đằng n ô n ca bận bịu i chạy ra phòng tắm rửa ta ta tìm điện thoại giúp ngươi đánh một trăm hai mươi không cần cố hành tức đến xanh mét cả mặt mày bởi vì chút chuyện nhỏ như vậy hắn cũng không muốn bên trên sáng mai báo chí ma đản g t r ứ n g đánh cái gân sự tình muốn lên báo chí không kịp liền phải biến thành hắn cái chân thứ ba đoạn mất sự tình truyền thông khoa trương hắn một cố h không ú t đều u m n n l hành giáo. Ca nghe trung đúng mười Nôn thanh hắn phần, ca khí thật âm l k h ô g giống n ư là chậm á i c â tâm. thân chân chân n muốn tàn phế tình trạng, liền định、tâm. Cũng liền không điện sen trên không quần nàng bên trong.、Cố、hành thứ thoại, phế chu chui h ba Cố vào vào lại gọi có có c áo, rãi đứng dậy có chút không lưng bước chân tập t ễ n đi tới cửa tay vịn cửa chừng mắt nôn ca đã nằm lại trong c h â n nôn ca bị hắn trợn lên không hiểu thấu hỏi hắn thế nào cố hành còn tưởng rằng nàng tại trong toa led đã xảy ra chuyện gì rồi gõ không mở cửa lúc đầu sốt ruột muốn phá cửa mà vào kết quả dắt mình đàn đàn hết lần này tới lần khác cái này kẻ cầm đầu không chỉ có không có nửa điểm ấy náy cảm giác ngược lại còn chui vào trong c h â n một mặt vô tội nhìn hắn cố hành tức g i ậ n đến ế t hầu bên trên giống như là nghẹn một cái lao huyết Trước trong trí thuật tình thể mặt lệnh lấy, chất toilet ra như cố có cách chuyện chỉ có cái chậm ca. nào sao vòng huyễn hành không này nói lệnh vấn nàng, đi cái toilet làm sao chậm như vậy. Nôn giải vậy. lái đi lấy lấy, kỹ lầm làm xe, bầm, ta nước tiểu nhiều lần a nàng bổ sung nước tiểu nhiều lần nước tiểu không hết liền nghĩ tại trên bồn cầu nhiều ngồi sồn một hồi nôn ca đến thời gian điểm vừa vặn đây là cố hành đã đối với nguyên chủ cái này tiểu tình nhân tình căn thâm trùng dự định ly hôn cưới tiểu tình nhân thời điểm nàng câu trả lời này không chỉ có không có thể làm cố hành nguôi giận ngược lại khiến cố hành càng tức giận hơn hắn cảm thấy nôn ca lời này rõ ràng chính là lấy cớ hắn mặt lạnh lấy đại khái cũng cảm thấy mình không mặc quần áo đ ứ nàng g phòng tay hình tượng tuyệt không hùng dũng ai vệ khí phách hiên ngang, tiếng giường, tại tay tuyệt tập trước tiến ai hiên đi cửa cho chăn rửa phép hình khí nên đến vén lên nằm vệ v o ằ m k h ô n bao lâu, chờ h ắ nghe t r ứ n rút gần cảm giác cảm quá đau k ứ hắn một cái xoay người, môn ca. Môn ca chính thời h người, lên nôn Nôn buồn ngủ một điểm, đặt t cái ca. ca xoay là o bản năng đẩy ra hắn, trứng hành! Nàng nghe đẩy ra tốt. Cố không được đáp lại ngáp một cái nói đừng làm cẩn thận lại kéo tới trứng ngủ đi sáng mai còn phải sáng sớm đâu cố hành hắn vốn là nghĩ tái chiến nàng mấy trăm lần hợp dạy nàng ngay cả lời đều nói không nên lời nhưng là muốn đến chứng giắt thống khổ hắn yên lặng bỏ đi tái chiến dự định dù sao lại kéo một lần hắn thật đúng là không chịu nổi từ trên người n ô n ca lộn xuống bọc lấy chăn mền đưa lưng về phía nàng mãi cho đến hắn ngủ cũng không thấy cái này không có lương tâm nữ nhân cọ đi lên ôm hắn an ủi tức chết rồi n ô n ca ngày thứ hai tỉnh lại thời điểm bên người trống trơn không có cố hành tung tích nàng cũng không để ý rời dương tại trong phòng mở ra từ tủ bên trong tìm ra quần áo mặc vào rửa mặt hoàn tất nguyên chủ người đại diện lưu nguyên gọi điện thoại tới nguyên chủ bây giờ tại vòng tròn bên trong thực sự không tính là nổi danh nhiều lắm là tính cái tứ lưu tiểu minh tinh nàng người đại diện cũng không phải đứng đắn gì người đại diện trên tay ký rất nhiều tân tinh phần lớn là thả rông hoặc là làm ai lưu nguyên một mực q u a n h tay thượng nhân nhiều sớm muộn có cái có thể lửa loại tâm tính này cho nên hắn đối với nghệ nhân tính không được tận tâm tận lực nhưng cũng không thể coi là không tốt dù sao một chuyến này ai biết cái nào đó xó xỉnh bên trong r a không được coi trọng nhà quê nói không cho ngày thứ hai liền có thể nhất phi trùng thiên dựng vào cái nào tiền ra ra đâu không xác định nhân tố quá nhiều cái này một hành thủy lại quá sâu người thông minh phần lớn đều là ai đều không được tội muốn làm khó dễ cũng là ở sau lưng cho xuyên nôn ca vừa đem điện thoại tiếp lên bên đầu điện thoại kia lưu nguyên vô cùng thân mật gọi điểm tâm nói cho ngươi một tin tức tốt cái này thân mật giọng điệu thực sự buồn nôn nôn ca ân lưu nguyên hắc cười hắc hắc vài tiếng nói lưu ly truyền ra nữ số ba đã xác định mười phần chắc chín sẽ là của ngươi còn có ngày hôm nay thu được biểu kiện là trần đạo bộ phim mới nữ số hai một cái thử sức ca đây thật là cái hiếm có cơ hội một hồi ta đem kịch bản cùng cụ thể hành trình chuyển cho ngươi trong hộp thư ngươi hảo hảo nhìn một chút tranh thủ cầm xuống nhân vật này nôn ca được lưu nguyên nói tiếp Thế nào? lập tức liền muốn đỏ đi lên có cái gì cảm thụ nôn ca còn không có đỏ đâu lưu ca chờ đỏ đi lên ngươi đến lúc đó nhất định phải nhớ kỹ hỏi ta lời này ta sợ ngươi đỏ sau khi đứng lên liền đem ta quên không còn chút nào đâu ai ta trước kia tay thấp mang cái kia thật vất vả đem hắn nâng đỏ lên hắn giải ước đi những công ty khác đến hiện tại gặp ta liền cái bắt chuyện đều không có nói đến liền lòng chua xót khó chịu b i thương nôn ca cười vài tiếng nhưng không có đối với lưu nguyên làm cái gì hứa hẹn chương một n trăm bốn m ư trong vòng giải trí huyễn kỹ thuật lái xe tam lưu nhỏ t ắ c phượng muốn thật có tiếng muốn thường đi chỗ cao khẳng định đều là nghị ký kết tốt công ty a ai nguyện ý đợi tại cái gà rừng thức trong phòng làm việc mà lại lưu nguyên người này cũng là cây kẻ già đời ai rời đi cũng phải lột một tầng ra hắn nơi nào sẽ ăn thiệt t h ỏ i đúng rồi ta muốn hay không cho ngươi phối người phụ tá trên tay của ta có nhiều việc ngươi cũng biết sợ là không thể phương diện chiếu cố đến ngươi không cần nôn ca nói ta hiện tại không lửa cũng không có gì thông cáo mình có thể chiếu cố tự mình nguyên chủ hôn giới giải trí đơn thuần hứng thú mặc dù trong nhà nghèo túng có thể bản chất còn là một không nguyện ý nước c h ả y bèo trôi kiểu nữ có thể tại một chuyến này bên trong lăn lộn ăn uống no đủ cạn nữa điểm mình thích diễn dịch sự nghiệp nàng liền thỏa mãn bởi vậy dù là dựng vào cố hành đường dây này nguyên chủ cũng không có vật tận kỳ dụng dẫn đến lưu nguyên còn tưởng rằng nguyên chủ tại cố nguyên nơi này thất sủng tại nguyên chủ dựng vào cố hành thời điểm hắn ngược lại là kịp thời cho nguyên chủ phối người phụ tá nhưng phát giác nguyên chủ thất sủng không bao lâu hắn hay dùng cái khác lấy cớ đem trợ lý cho điều đi lần này lưu nguyên lại sách trợ lý sự tình nôn ca cảm thấy có lẽ lần này đạt được cái này nữ số ba là cố hành vì nàng tranh thủ đến bằng không thì lưu nguyên cái này vắt chảy ra nước thiết công kê làm sao lại cho nàng phối trợ lý nói đến cũng là kỳ quái muốn nguyên chủ một đời kia hiện tại cố hành một ngày này hẳn là gọi điện thoại cho nguyên chủ sách ly hôn sự tình làm sao cái này cả ngày đều không có tin tức chẳng lẽ lại bởi vì xả đ à n nguyên nhân phu cương bất chấn rồi khả năng này rất lớn lưu nguyên b i ê u kiện đã phát đi qua nôn ca đem cố hành sự tình để ở một bên ấn mở b i ê u kiện lưu ly chuyện nữ số ba đã dự định nàng cũng là không cần nàng phí tâm tư nàng muốn hao tâm tổn trí chí chính là lần này trần đạo bộ phim mới nữ số hai thử sức thô thô nhìn một chút kịch bản là một bộ hậu cung chúng nữ tranh thủ tình cảm khoe sắc kịch cái này cái gọi là nữ số hai là vị man tộc công chúa bởi vì dáng dấp cùng hoàng đế chết đi bạch n g u y ệ t quang rất giống công chúa vốn là muốn cùng vương g i a kết thân nhưng bị hoàng đế nhúng tay đem mỹ nhân ôm vào mình trong hậu cung công chúa kiệt ngạo bất tuần nhưng bởi vì hoàng đế ngay từ đầu đối nàng nuốt ve an ủi cẩn thận cho nên cảm thấy hoàng đế là thích nàng tại hậu cung bên trong không coi ai ra gì nga ngược n g c à n g rỡ danh tiếng không hai nhưng về sau hoàng đế xuất trinh tự mình mang binh đem man tộc bình định man tộc công chúa phụ huynh bị bắt gáp ở kinh thành chặt đầu hoàng đế nói cho thỏa mãn công chúa nàng phụ huynh tội tội không kịp nàng nhưng man tộc công chúa sùng ái lại cũng mất về sau nàng t r e o chọc hậu cung vị kia tân sủng bị hoàng đế dưới cơn nóng giận ban thưởng một chén rượu độc vị này man tộc công chúa lúc ấy còn có thai hoàng đế cuối cùng thậm chí đều không có đi liếc nhìn nàng một cái đại khái bởi vì chính mình là cái tinh quái nguyên nhân đối d i ệ n tinh loại chuyện này nôn ca cơ hồ là dễ như t r ở bàn tay nhìn hai lần kịch bản nàng đối với cái này màn tộc công chúa nhân vật đã mò thấy nguyên chủ không cầu phát triển một mực tại cái này tứ lưu bên trong lãng đến lăng đi chủ yếu cũng là bởi vì không quá nổi danh liền có thể có rất nhiều thời gian chơi nguyên chủ ham chơi ăn ngon quán b a sàn nhảy không có không đi địa phương cố hành không có liên hệ nôn ca chạm vạng tối thời điểm nôn ca vẽ lên cái nùng trang hẹn hai cái đồng hành bạn bè học nguyên chủ đi nguyên chủ thường đi trong quán ba tiêu dao khoái hoạt đi quần ngắn thêm ngai đeo nôn ca xuyên rất mát lạnh nàng trong sàn nhảy nhảy đi sco một hồi sau đó đi quẩy ba điểm một chén rượu còn không có uống đến miệng đâu một bên thì có người bắt chuyện mỹ nữ ngươi nhìn xem thật nhìn quen mắt c h ư n g một n r ư ơ i mốt trong vòng giải trí huyễn kỹ thuật lái xe cái này bắt chuyện phương thức đã sớm quá hạn đi mà lại người này nói làm sao âm dương quái khí bất nam bất nữ nôn ca theo tiếng nhìn lại đập vào mắt chính là cái dáng dấp vừa trắng vừa mềm bất nam bất nữ nam nhân là nam nhân đi nôn ca đột nhiên thật đúng là có chút không xác định người này đến cùng là nam hay là nữ nam nhân này mọc ra một đôi hàm tình mạch mạch cặp mắt đào hoa môi nhỏ mà sung mãn nôn ca cùng hắn vừa ý lại có loại mình bị điện một chút ảo giác dáng dấp thật đẹp còn có giỏi về câu dẫn yêu ta nghĩa ta mỹ nữ ta dáng dấp xem được không nam nhân lại lên tiếng không thể không nói lại thật đẹp nam nhân nếu là thanh âm không dễ nghe cũng rất mất hứng nôn ca coi như bị nam nhân này điện toàn thân tê dại nhưng nghe đến g i a hỏa này thanh âm giờ khắc này lập tức liền lại h i ể u x ỉ u n à n g tâm tình tốt tới lui chén rượu cười như không cười nói hoàn toàn chính xác dáng dấp thật đẹp nam nhân nhữ mày lại sóng mắt lưu chuyển thực sự yêu mị vậy vậy ban đêm chúng ta hẹn một pháo nôn ca quán ba loại địa phương này đích thật là sinh sôi tình một đêm địa phương nhưng tất cả mọi người là lòng d ạ biết rõ sẽ chỉ các loại ám chỉ trực tiếp như vậy ra hỏa cái này xác định không phải tìm đến đánh nôn ca không nói chuyện nàng đung đưa chén rượu đem nam nhân từ trên xuống dưới liếc mấy cái ánh mắt cuối cùng đính tại nam nhân dưới bụng vị trí nôn ca cái này ánh mắt sáng rực nam nhân n g h ĩ xem nhẹ đều làm không được hắn dứt khoát ngồi ở n ô n ca bên người chỗ trống hai chân rang rộng ra hướng nôn ca cong môi cười một tiếng thế nào h à i lòng không tiền phòng chia năm năm a ngũ ta mang theo k h ô Nôn g cần tiền n bỏ ra tiền mua.、Nôn、ca thật sự là đáng tiếc như thế khuôn mặt hẹn tháo hẹn như thế tươi mát thoát tục nam nhân nôn ca còn là lần đầu tiên nhìn thấy nàng hỏi m ũ là nhãn hiệu gì âm thanh nam nhân âm dương quái điệu nghe rất khó chịu bất quá rất thành thật trong khu cư xá kế sinh bạn nơi đó cẩm nôn ca ồ nam nhân tựa hồ không chút nào cảm thấy mình lời này có vấn đề gì vẫn như cũ ánh mắt sáng rực nhìn qua nôn ca đi thôi ban đêm thời gian ngắn như vậy lãng phí rất đáng tiếc nôn ca nàng hỏi không có tiền mượn phòng nam nhân có à, chia năm năm sắt vách có cái quán trọ nhỏ năm mươi nguyên một buổi tối chúng ta năm năm ta có hai mươi lăm khối a đây chính là hai trăm năm mươi mao nôn ca nghe giống như là rất thiếu tiền nam nhân không thiếu ta có tiền nôn ca vậy là ngươi thiếu nữ nhân nam nhân thiếu ngươi mỹ nữ như vậy không có tiền yêu cầu còn rất cao nôn ca liếc xéo hắn ta không nguyện ý a nam nhân đ ừ n g nha ngủ ta nam nhân như vậy ngươi không ngủ câu huyết k i ế m nôn ca thanh âm quá khó nghe ta nghe xong ngươi thanh âm này liền không có nửa điểm hứng thú nam nhân trên giường thời điểm ngươi phụ trách gọi ta phụ trách làm là được đến lúc đó ta cam đoan không ra nôn ca nàng không có gặp qua dậy như vậy ra mặt ra hỏa no n g h e muốn động rất muốn đem hắn đánh một trận tơi bời bất quá không đợi nàng tiếp tục lên tiếng đột nhiên có hai nữ nhân hướng q u ẩ y ba s u n g lại một trái một phải đem nam nhân kẹp ở giữa cựu đệ n g ư ờ i đêm nay qua tới đây làm sao cũng không sớm nói một tiếng đi đi đi tỉ tỉ dẫn ngươi đi mơn ư phòng hai nữ nhân đang khi nói chuyện một tay vị nam nhân một bên cánh tay liền phải đem nam nhân đỡ đi n ô n ca tỉ tỉ tỉ nha người ta vừa nhìn chúng cái mỹ nữ tối nay thật đúng là không có thời gian cùng các ngươi cùng nhau chơi đùa à, hôm nào n h a hôm nào lại hẹn ngày hôm nay ta n g h ị cùng tiểu mị nữ đi hẹn hò đâu t r ă m bốn mươi hai trong vòng giải trí huyễn kỹ thuật lái xe hai nữ nhân ánh mắt theo nam nhân rơi vào n ô n ca trên thân n ô n ca đánh giá một chút hai nữ nhân này nhìn số t u ổ i cũng không lớn trên thân vòng tay dây chuyền cùng quần áo một vật nào cũng là xa xỉ phẩm kẻ có tiền a các nàng nghe xong nam nhân nhìn qua n ô n ca thời điểm liền lộ ra ghen ghét thần sắc n ô n ca hướng nam nhân liếp mắt ta đối với ngươi không hứng thú nàng vừa mới nói xong hai nữ nhân không muốn một cái đưa tay đẩy bả vai nàng một cái nói c ử u đệ coi trọng ngươi kia là vinh hạnh của ngươi ngươi dựa vào cái gì cự tuyệt ngôn ca nàng lúc đầu coi là nam nhân liền đầy đủ kỳ hoa nhưng hiện tại đột nhiên cảm thấy hai nữ nhân này càng kỳ hoa nàng tránh đi nữ nhân muốn đụng bả vai nàng tay đừng đụng ta nữ nhân khinh thường nhẹ h ừ một tiếng quay đầu nhu cười lại đối nam nhân nói c ử u đệ ngươi phòng còn chưa mở đầu à. ta giúp ngươi mượn phòng à. đ ư ờ n g cái đối diện cựu giang chi tinh bên trong phòng tổng thống đi các người muốn hay không ánh nến bữa tối ta lại bang các người đặt trước một phần nôn ca rốt cục nhìn thẳng vào lên trước mắt cái này bất nam bất nữ nam nhân hẹn tháo vậy thì thôi có thể chân đạp mấy cái thuyền còn có thể đem chức biến thành t ỷ t ỷ mà lại để t ỷ t ỷ tâm cam tình nguyện thay hắn dùng tiền m ư ớ n phòng giúp hắn hẹn tháo cái này trùng năm người đó cũng không phải là sâu lớn liền có thể làm được miệng lươi chân chu đến nhất định tình trạng đó cũng là một loại bản sự loại bản lanh này nôn ca chỉ tại một tên trên thân thấy qua nghĩ như vậy về sau nôn ca đột nhiên cảm thấy trước mắt tên không nam không nữ này cái này mặt mày nhìn thật là có chút quen thuộc nàng ngựa đầu chậm rãi uống một ngụm chén bên trong rượu lúc này mới cười tủm tỉm nhìn hướng nam người tên cứ gọi là gì nam nhân lập tức tiến tới nôn ca trước mặt gặp lại chính là hữu duyên vấn danh chữ cũng quá k h á c h khí ngươi có thể gọi ta tiểu cửu nôn ca ồ nam nhân mỹ nhân chúng ta đi chứ sao hắn lúc nói lời này bên cạnh hắn hai cô gái kia ghen ghét nhìn qua nôn ca ánh mắt giống như tại phun như lửa nhưng các nàng nhưng lại không đối tiểu cựu lời này đưa ra cái gì dị nghị có thể thấy được là thật bị tẩy náo lợi hại nôn ca đứng dậy đảm nhiệm nam nhân giữ chặt cổ tay của nàng cùng một chỗ đi ra ngoài trải qua hai nữ hải thời điểm tiểu cựu hướng hắn hai người tỉ tỉ phất tay tỉ ta đi rồi ngươi một hồi đem số phòng cùng mật mã phát điện thoại di động ta bên trên nhà thẻ phòng nhớ ký thả sân khấu vậy tỷ tỷ thanh âm rõ ràng muốn khóc nhưng vẫn là nói được rồi cựu đệ ngươi đi đi thật sự là cảm động thiên cảm động nôn ca bị tiểu cựu lôi kéo ra quán bar nghe ra hỏa này nói cổng không cho dừng xe xe của ta ở bên kia nha cái này còn có xe đâu trên thân chỉ có hai trăm năm mươi mao ra hỏa xe có thể là xe gì nôn ca rất hiếu kỳ nhưng là đi đến bên cạnh xe thời điểm đột nhiên đã cảm thấy chính n à n g sức tưởng tượng vẫn còn có chút thiếu thốn một cái xe đạp ngừng ở trước mặt nàng không phải cái gì phượng hoàng bài hoặc là bm đ ú c bài mà là một cỗ cùng hưởng xe đạp tiểu i ể u buông ra nôn ca tay đi quét mã mặc dù khoảng cách không xa bất quá ngồi xe thuận tiện điểm nôn ca ha ha nàng đứng không nhúc nhích ta ngồi nơi nào tiểu i ể u ngồi phía t r ư ớ c xe giỏ bên trong ngươi vừa gầy lại nhẹ xe giỏ thả hai cái ngươi cũng dư x à i nôn ca ta cự tuyệt loại này không có nửa điểm an toàn ý thức đem mình đặt địa phương nguy hiểm sự tình nàng tuyệt sẽ không làm tiểu k i ự u khó xử n h ư mày hắn vốn là dáng dấp thật đẹp một đôi mắt ngập nước như thế nhăn lại lông mày không chỉ có không có nam nhân hung sát chi khí ngược lại còn có mấy phần mỹ nhân nhi điểm đạm đáng yêu ý vị Trước trong trí thuật tức tiểu thịt tươi tiểu thường tiếng. lưu cái con chói loại vòng huyễn này hành nhỏ niên này dáng nổi giải lái đại, kiểu đại khái là phi kỹ lập là xe, ở dấp nàng hai tay ôm ngực mặt không thay đổi nhìn qua tiểu c ử u không ngồi không đợi tiểu c ử u nói chuyện nàng nói bằng không ngươi ngồi ta kỵ tiểu c ử u nghe vậy không chỉ có không có sinh khí ngược lại vui mừng không xiết t ố t hắn một mặt chờ mong nói còn không có nữ hải tử cưỡi xe mang qua ta đây thật chờ mong mỹ nữ ngươi thật tốt ngươi không biết ta lần đầu tiên nhìn thấy ngươi thời điểm thì có loại phát ra từ nội tâm cảm giác thân thiết dung mạo ngươi rất xinh đẹp nữ nhân xinh đẹp rất nhiều nhưng là ngươi mặt mày bên trong dịu dàng để cho ta một chút liền mắt lom lom nôn ca ha ha nắm chặt tay l á i x o a y khí không sánh được xe sau đó đối với tiểu cựu nói ngồi lên tiểu cựu h ả t ố t nhưng không có ngồi lên mà là ngồi xuống hướng nôn ca chỗ ngồi chỗ nhìn nhìn nôn ca không có hướng lệch ra chỗ nghĩ xe có vấn đề không phải tiểu cựu nói ta nhìn ngươi m ặ t chính là nhỏ vành ngắn muốn nhìn ngươi một chút dạng này có thể hay không đi hết nếu là đi hết ta liền đem áo khoác thoát thắt ở ngươi trên lưng nôn ca cho nên đi hết không còn tốt không tính là đi hết ngươi xuyên q u ầ n lót nôn ca nàng cảm thấy không có một cước đạp đến ra hỏa này trên trán nàng thật đúng là khoả năm g i n g tứ mỹ có đạo đức điển hình cây mỹ nữ ngươi bắt tốt đỡ đem ta muốn ngồi lên nhà nôn ca ân trơ tiểu cựu ngồi xuống ở phía trước giỏ bên trong về sau nôn ca cưới xe trái lệch ra phải ngược lại lên đường tiểu c ử u sợ h ã i đến hai tay nắm lấy đỡ đem hắn ngược lại là muốn ngồi dậy điểm có thể cái mông rơi vào giỏ bên trong không ai vịn còn thật sự không lại như vậy sẽ khá hơn nôn ca lại cố ý hướng bất bình lối đi bộ bên trên đi tiểu c ử u cảm thấy mình cái mông đều bị điên thành mấy cánh sợ hãi đến mang mang têu to m ị nữ ngươi ngươi ngươi kỹ thuật này không tốt l ắ m à ổn lấy điểm ngươi phía trước ngồi cái đại x o á i ca đâu tối nay đại x o á i ca còn muốn hầu hạ ngươi, ngươi nếu g ư ơ i n là đem đại x o á i ca vung tàn phế ban đêm liền phải phòng không gối chiếc hắn vừa mới dứt lời nôn ca xe nghiêng một cái ngã trên mặt đất nôn ca mình đôi chân dài xe đổ xuống thời điểm bay thẳng đến một bên nhảy đi cũng không có đả thương được nhưng tiểu cựu không có may mắn như vậy hắn ôn tại giò bên trong không có cách nào thụ lực cũng không cách nào nhảy ra ngoài bởi vì duyên cớ của hắn đầu xe nặng nhất đổ xuống thời điểm đầu xe là cái thứ nhất gặp nạn địa phương mắt nhìn thấy mình rơi trên mặt đất hắn lại bất lực mỹ nữ cứu mạng a hoa hoa hoa đau quá đau quá cánh tay ngắn x ư ơ n g hưng nát ai nha đau chết mất mỹ nữ mau tới đây dịu ta một thanh a tiểu cựu cái mông k ẹ t tại xe giỏ bên trong không ra được một chiếc xe hơi vừa lúc tại lúc này từ g i a o lộ quay tới dừng lại đèn xe chiếu ở ven đường hai cá nhân trên người nôn ca híp híp mắt nhìn xem có người từ trên xe đi xuống đang tò mò hiện tại thế đạo này dĩ nhiên còn có gì tốt người sẽ gặp chuyện bất bình dừng xe tương trợ đâu chờ lấy nam nhân tránh đi đèn xe cái kia trướng mắt ánh sáng nôn ca cùng ánh mắt của hắn đối đầu thời điểm trong lòng điểm này bội phục lập tức khói tiêu vân tán thế này sao lại là cái gì dừng xe tương trợ người tốt ra hòa này nhìn chằm chằm nàng ánh mắt kia một mặt s ắ c khí tựa như cái bắt được nhà mình kiểu thê vượt q u a giới hạn nón xanh trượng phu trước mắt nam nhân là cố hành nôn ca không nghĩ tới như thế hẹp trên đường dĩ nhiên có thể gặp được cố hành nàng lập tức lại nghĩ nàng cách gan mặc như thế yêu diễm x u y ê n lại như thế mát mẻ cố hành thật có thể đem nàng nhận ra Trước 1444, trong ư ớ c 1444, t r vòng giải trí n u y ễ n kỹ thuật lái xe tiểu c ử u không gặp nôn ca viện trợ ủy ủy khuất khuất hai tay đặt ở xe giỏ bên trên dùng bú sữa khí lực cuối cùng đem cái mông của mình chứng từ xe giỏ bên trong rút ra hắn không còn đau đâu cánh tay càng đau đứng người lên ôm lấy nôn ca ủy khuất nói m ị nữ ngươi cái này lật xe kỹ thuật dạy ta một chút đi ta kỵ lâu như vậy xe đạp cho tới bây giờ không có giống như ngươi lật xinh đẹp như vậy qua nôn ca chưa kịp đem hắn đẩy ra cố hành x á c h ở tiểu c ử u phía sau lưng quần áo đem người một thanh liền nắm chặt mở không chỉ có như thế hắn c h ầ m c h ầ m trên mặt đất một mặt không hiểu thấu tiểu c ử u chấm đầu tư ly đem mình quần áo trong tay háo cố lên nói một câu phi thường bá đạo tổng giám đốc lời nói nữ nhân của ta ngươi cũng dám ôm muốn chết sau đó cố hành rồi cùng tiểu c ử u đánh lại với nhau nôn ca lui về phía sau mấy bước mặc dù cố hành vừa mới cái kêu bá đạo tổng giám đốc lời nói làm nàng rất xuất diễn bất quá nàng cảm thấy lúc này nếu là trong tay có thể có một thanh hạt dưa liền tốt dù sao cái này hai nam nhân đều muốn ăn đòn có thể tương hô đánh đối phương thật sự là vui văn nhạc gặp cố hành đã dám động thủ chính là có cậy vào hắn luyện qua đừng nói một cái tiểu cửu chính là ba cái hắn đều không để vào mắt bị đánh máu m ũ i văng khắp nơi mặt mũi tràn đầy tím xanh tiểu cửu cái này liền đắc ý nhất khuôn mặt cũng mất hắn vẻ mặt cầu xin cái kia thanh âm âm dương quái khí hướng cố hành tê ngươi sao có thể thô bạo như vậy nói đánh là đánh ai nha lão tử liền thích ngươi cái này trùng năm người hắn lúc nói còn thuận thế tại cố hành trên lưng bóp một cái có cơ bụng ta thích cố hành hắn lúc đầu dừng tay nghe vậy ánh mắt mánh liệt tiếp tục đánh tơi bời nôn ca nhìn không sai biệt lắm cái này mới ra ngoài hòa giải cố hành đây là ta biểu đệ tiểu c ử u cố hành nôn ca nói tiếp hắn quá vô liêm sỉ dĩ nhiên thích nam nhân Ta đêm nay đêm liền là bởi vì c hắn u y này ệ n nghị đến hấn giáo một chút h một cảm cho cần Cố cơ chút bản một mới điểm, mà ơn ngươi đánh hắn trận không động hành, hắn đột nhiên nhớ tới vừa mới hắn đánh người này thời điểm, người này cơ bản không chút hoàng giúp tới thời ta ta thủ. đột thủ, A, vừa đều lúc à một mực ở trên ở người hắn sờ loạn. Hắn sờ l đầu còn tưởng rằng là tuổi trẻ bây giờ người yếu gà đánh người đều liền cái khí lực đều không có bây giờ nghe ngôn ca nói ra hỏa này thích nam nhân lập tức gác h ẳ n đến không được hóa ra mình vừa mới là bị người ăn đậu hũ rồi cố hành hận không thể lại đem tiểu c ử u đánh một trận nhưng nghe đến n ô n ca lên tiếng liền biết đến thích hợp mà dừng hắn bị một cái nam nhân sờ soạng lâu như vậy thật sự là hận không thể lập tức trở về nhà tắm rửa đem mình trong trong ngoài ngoài trà s á t một lần tự nhiên cũng không nghĩ hàn huyên lạnh lấy thanh âm dứt khoát lưu l o á t nói lên xe n ô n ca c h â n tru lên chỗ ngồi phía sau xem ra cố hành là tin tưởng tiểu c ử u là nàng biểu đệ lần giải thích này g i a hòa này cũng rất dễ dàng tin tưởng người khác ca Bất quả, nôn ca cảm thấy có thể là gia hỏa này cũng không nguyện ý tin tưởng nàng muốn cho hắn đội nón xanh sự tình tiểu cựu xem xét nôn ca lên chỗ ngồi phía sau lập tức cũng muốn bỏ vào đi cố hành giữ chặt y phục của hắn đem người kéo xuống đến n g ư ờ i ngồi tay lái phụ nghĩ tới tên này là cái cùng mà lại vừa mới còn ăn mình đậu hũ cố hành đáy lòng liền ác hàn không được túm bên ngoài tiểu cựu quần áo thậm chí cảm thấy đến chính hắn trong tay giống như là dính cho đồng dạng hận không thể tìm một chỗ dùng sức trà sát tẩy trà sát tẩy nôn ca xê dịch để cố hành ngồi ở bên cạnh mình nàng đối với lai xe nói trước đi bệnh viện cố hành hiện tại liền muốn về nhà kỳ cọ t ắ m rửa nghe vậy mặc dù một mặt khó chịu nhưng là nghĩ đến biểu đệ của nàng bị mình đánh thành đầu heo nhịn c ư ơ một nghìn bốn trăm bốn mươi lăm trong vòng giải trí n u y ễ n kỹ thuật lái xe nôn ca hợp thời quay đầu nhìn qua hắn ân cần nói nơi nào bị thương rồi nhịn một chút một hồi liền đến bệnh viện cố hành nghe nói như thế đáy lòng rất là an ủi thiếp hắn không bị bị thương ngoài ra nhưng cũng không có không có giải thích ngược lại là tay lái phụ tiểu cửu nghe vậy lập tức bất mãn ồn ào biểu tỷ ngươi cũng quá bất công ta mới là ngươi biểu đệ có được hay không vừa mới ta đều bị hắn đánh thành như vậy ngươi cũng không can ngăn hiện tại ta bị thương thành dạng này ngươi cũng không quan tâm đồng dạng ngươi có còn hay không là tỷ ta ngươi khi còn bé nhiều yêu thương ta à cái gì đô hộ lấy ta ngươi làm sao lại biến thành dạng này á tỷ ngươi quá làm cho ta thương tâm nôn ca mới không để ý hắn nàng lúc đầu cảm thấy mình đã đầy đủ kịch tinh nhưng gặp được k i ự u vĩ cảm thấy ra hỏa này mới gọi kịch tinh bản tính ngược lại là cố hành không vui nhữ mày hắn chán ghét nôn ca cái này biểu đệ hắn hỏi nôn ca trước kia làm sao không nghe ngươi đề cập qua có như thế cái biểu đệ nôn ca nghe vậy lập tức bất đắc dĩ có như thế cái biểu đệ ta ai cũng không muốn nói cho dừng một chút nàng còn nói ngươi nhìn ta vì bắt được hắn hy sinh lớn bao nhiêu xuyên như thế thân quần áo đi trong quán ba loại địa phương kia cái này đêm hôn khuyết khoát còn hy sinh ta giấc ngủ thời gian thật sự là tức chết ta rồi cố hành hắn còn không có đối với n ô n ca cái này một bộ quần áo làm ra phê phán n ô n ca đã mình tìm xong lấy cớ dù những cái này lấy cớ nhìn như phi thường hoàn mỹ nhưng cố hành luôn cảm thấy quái c h ỗ n à o quái bệnh viện rất nhanh liền đến cố hành không có việc gì cho nên cùng n ô n ca cùng một chỗ ngồi trong hành lang ghế dựa từ thượng trở cựu vĩ cái kia ngao ngao kêu to thanh âm thỉnh thoảng từ trong phòng khám chuyển đến nghe còn khiến cho người ta sợ hãi nôn ca hỏi cố hành ngày hôm nay còn ngay thẳng vừa vặn a vừa vặn gặp được ngươi cố hành là ngay thẳng vừa vặn hắn nghe bằng hưu của mình nói song giống có nhìn thấy tiểu tình nhân của hắn tại trong quán ba câu khải tử nghi còn cho hắn bổ sung t r ư ơ n g nàng trang điểm cầu kỳ một thân mát lạnh ảnh trụ hắn vốn đang tại cùng nàng chiến tranh l ệ n h thu được tin tức lập tức lại tới hắn là dự định đánh gây nàng chân đương nữ nhân của hắn lại còn dám ra đây rơi kẻ ngốc cái này không muốn chết ta ăn hắn uống hoa của hắn hắn về sau tưởng tượng nàng không ăn hắn không uống hắn cũng không tốn qua hắn hắn đưa cho nàng thật nhiều lễ vật nàng đều đặt ở hắn làm cho nàng ở ngôi biệt thự kia bên trong xưa nay không gặp nàng đeo ra ngoài c h u y ệ n của t ô i nét hắn cho nàng t ạ m nàng cho tới bây giờ không có soát trả tiền còn có hai người lâu như vậy tuy nói tương hộ yêu thâm trầm có thể nàng giống như cũng không có cùng hắn biểu đạt qua yêu thương mà lại hắn còn che giấu mình chuyện kết hôn mặc dù hắn muốn cùng nàng kết hôn có thể hiện tại đây không phải còn chưa kết hôn à. coi như nàng thật sự phét chân hắn đều không có quyền lợi đánh gãy chân của nàng cho nên lúc đầu đ ấ y lòng thê lương hoảng sợ nghĩ đến nếu là nàng thật sự treo đến cái k ạ n h ốc hắn nên làm cái gì thời điểm không nghĩ tới chuyện xuất hiện chuyện cơ hắn liền nói đi nàng thích hắn như vậy làm sao có thể đi trong quán b a tầm hoan tác nhạc tìm k ạ n h ốc nàng tuyệt đối không phải loại kia nữ h à i tử nôn ca nghi hoặc nhìn qua hắn ngươi sẽ không là muốn đi quán b a chơi cho nên mới trùng hợp như vậy chứ ác nhân cáo trạng trước nôn ca một mặt tức giận nhưng cố hành nghe t r ộ t dạ à hắn cũng không thể nói mình là đi chóc gian đi hoàn toàn chính xác có bằng hữu hẹn ta đi quán b a nôn ca nghe vậy cười lạnh trách không được ngươi cả ngày đều không có liên hệ ta nguyên lai là n g h ị kìm nén k ì n h đi trong quán b a tìm chúng tiểu cô nương chơi đây là ghen đi quả nhiên nàng yêu hắn yêu thâm trầm liền ghen đều là lớn như vậy sức ghen Trước 1446, trong ư ớ c 1446, t r vòng giải trí huyễn kỹ thuật lái xe không có tiểu cô nương cố hành bắt lấy nôn ca ngón tay ở trong tay chính mình chấn an thưởng thức trong quán ba có đôi khi sẽ đi đàm luận nhưng là ta có bệnh thích sạch sẽ không thích bên trong tiểu cô nương nôn ca nghe vậy trên mặt càng tức giận hơn một đôi vốn là ánh mắt sáng ngời bởi vì phẫn nộ càng thêm sáng rực như lửa vậy ngươi không thích trong quán ba thích nơi nào cố hành thích ta bên người cái này nôn ca bản tới mà tức giận đây nghe vậy m ặ t t ở n g hướng lên trứng mắt liếc hắn một cái quay đầu hừ hừ miệng lươi chân chu tin tưởng ngươi mới gọi gặp quỷ cố hành không có lửa ngươi hắn nắm b ư ớ t ngôn ca mềm hồ hồ tay nhìn nàng tức giận khuôn mặt nhỏ nhắn trong lòng dục niệm liên tục xuất hiện bên trong tiểu cựu đột nhiên lại chu lớn một tiếng ta chứng á á á á. cố hành nghe được chứng không khỏi co lại lại có chút ẩn ẩn đau đớn cùng yêu thương tại đản đản bên trên lan tràn bất quá hắn lại nghĩ hắn lúc ấy đánh ra hỏa này thời điểm cũng vô dụng liêu âm tối h ra hỏa này làm sao lại nhức cả trứng nôn ca cũng rất n g h i hoặc hỏi cố hành a ngươi đạp hắn chít chít rồi cố hành lắc đầu không có nôn ca liền nhẹ nhàng thở ra hắn là ta cô nhà duy nhất đứa bé cái này mệnh căn tử về sau muốn không thể dùng ta cô đến giết ta cố hành cảm thấy l i ề n nàng cái này biểu đệ cái này t r ù n g ra hỏa vận mệnh tử hữu không có đều như thế tốt nhất không có nhưng cũng không thể tại nôn ca trước mặt nói như vậy cho nên hắn trấn an mệnh căn tử muốn không thể dùng ngươi biểu đệ sẽ gọi càng khốc liệt hơn sẽ không là loại thanh âm này nôn ca tưởng tượng thật đúng là dạng này nàng nắm tay t ử cố hành trong tay rút ra mất tự nhiên nói đừng như vậy người nhà ta còn không biết chúng ta sự t ì n h nôn ca đêm nay cái này nùng trang lộ ra rất yêu diễm ngày bình thường không thế nào trang điểm người một khi hóa cái trang còn rất làm người hai mắt tỏa sáng nhất là bệnh viện trong hành lang đèn trắng loá trắng loá nôn ca như thế cái trang nhìn rất yêu mị cố hành không coi đáp lại hắn đưa tay nắm nôn ca cái c ằ m xích lại gần đích thân lên nôn ca kiểu diễm diễm hồng nhuận nhuận môi tiểu cựu ngao ngao ngao thảm liệt thanh âm lại vang lên lên hai người các ngươi làm cái gì đây quang thiên hóa nhật phía dưới làm loại sự tình này cũng không sợ thiên lôi đánh xuống a các ngươi cố hành bông ra nôn ca cũng không có phản ứng đứng ở một bên tiểu cựu lôi kéo nôn ca tay nâng thân ngươi biểu đệ ở nơi đó ở c h ú nôn g ta trước trở đưa hắn n về.、Nôn、ca còn chưa liền ê n t ế n g tiểu liên cựu một u ố a ra biểu đổi khỏi nhà. Hắn xưng mặt tay n ấ y nói với cố hành hắn hiện tại tại ta cái kia ở tạm cố hành không thèm để ý nôn ca cái kia phòng cho thuê hắn cho tới bây giờ không có đi qua địa phương vắng vẻ không nói cư xá rất kiểu cũ hắn đều là mang nôn ca đi đều là hắn vì hai người bố trí xào h u y ệ t tân ái cũng là hắn danh nghĩa ngôi biệt thự kia bên trong ra bệnh viện sau khi lên xe cố hành nói hắn ở ngươi nơi đó cũng được vậy ngươi ở ta vậy đi tiểu cựu thanh âm âm dương quái khí đã vang lên lên biểu tỷ ngươi dám cùng người ở c h u n g ta rồi cùng cứu cứu cáo trạng nôn ca trừng mắt liếc hắn một cái lúc này mới khó xử nhẹ giọng nói với cố hành ta vẫn là liền ở ta nơi đó đi dù sao hai cái phòng ngủ đâu cũng không chen chúc cố hành vốn là đối với ngôn ca cái này cái gọi là biểu đệ thấy ngứa mắt bị ra hỏa này ba lần bốn lựa xấu mình chuyện tốt càng phát ra không chào đón vô cùng c h ư ơ n một nghìn bốn trăm bốn mươi bảy trong vòng giải trí huyễn kỹ thuật lái xe bất quá cố hành cũng không có cưỡng bách nữa ngôn ca hắn thấy việc cấp bách vẫn là trước cùng hắn cái kia quả bom hẹn giờ ẩn hôn thê tử tranh thủ thời gian giải trừ hôn nước dù sao ngôn ca si tình như vậy yêu hắn nếu là biết được hắn có cái ẩn hôn thê tử mặc dù cái kia cái thê tử chính là trên danh nghĩa nhưng lòng dạ chắc chắn sẽ không dễ chịu hắn tại đêm nay ngôn ca ghen hành vi bên trong đã phát giác nàng so hắn tưởng tượng còn muốn để ý hắn đâu cố hành ngược lại là không nghĩ tới biểu đệ biểu tỷ hai người ở một cái dưới phòng ốc sẽ có chuyện gì dù sao cái này cái gọi là biểu đệ là cái ngoặc cong hơn nữa còn cong như vậy triệt đề đưa ngôn ca đến lúc đó về sau cố hành xuống xe trước cùng ngôn ca dặn dò vài câu lúc này mới lại nhìn phía sưng mặt sưng m ũ i tiểu cựu tỷ tỷ ngươi thích sạch sẽ có bệnh thích sạch sẽ ngươi đã ở nàng nơi đó liền quy quy củ củ đừng mang ngươi những bằng hữu kia đi tỷ tỷ ngươi chỗ ở hắn đem cái này biểu đệ làm biểu đệ của mình lúc nói chuyện không có chút nào k h á c h khí tiểu c ử u ỷ vào mình biểu đệ thân phận nghe vậy hứ một tiếng kiệt ngạo bất tuần ngửa đầu trứng mắt cố hành ngươi có tư cách gì quản ta à ngươi ngươi còn không có tại biểu tỷ ta nơi này chuyển chính thức đâu đi ngươi ngươi tốt nhất lấy lòng ta điểm bằng không thì ta tại ta cứu cứu cứu mụ nơi đó nói xấu để người gà bay t r ứ n g vỡ nói xong còn lại h ắ t h ắ t cười lạnh vài tiếng lấy đó uy lực cố hành liếc hắn một cái hai tay đem ngón tay của mình xương bóp lạch cạch lạch cạch vang có tin ta hay không hiện tại liền đem ngươi lại đánh một trận tiểu cựu rụt đầu một cái quả quyết mấy bước đi tới ngôn ca sau lưng biểu tỷ loại này có bạo lực khuynh hướng nam nhân căn bản cũng không phải là cái lương phối ngươi tranh thủ thời gian cùng hắn phân đi cái này c h ủ n g nam người về sau nhất cho dịch r a bạo cố hành may mắn hắn nhỏ nữ nhân vẫn là tin tưởng hắn làm không được bạo lực gia đình sự tình nôn ca nhấc chân đá vào tiểu cựu trên háng cút sang một bên ta và ngươi tương lai biểu tỷ phu nói mấy câu tiểu cựu che lấy mình hông đau nhíu chặt mày lên bất mãn lầm bẩm nói cái gì đó còn muốn tránh ta nôn ca nói điểm giữa người yêu lợi yêu thương tiểu cựu hắn nhìn cố hành một mặt đắc ý trong lòng lầm bẩm nhìn đem ngươi cái hôn t r ư ớ n g thế này một hồi lao tử liền cho ngươi mang hai ba trăm triệu cái non xanh bất quá lời này hắn cũng liền đáy lòng bố trí bố trí cuối cùng cũng chỉ có thể yên lặng ngồi sổn một bên đi chờ đợi tiểu cựu vừa đi nôn ca mới bước đi đến cố hành trước mặt ôm cố hành cổ tại hắn trên cằm hôn một cái sự tình hôm nay cảm ơn ngươi đã trễ thế như vậy ngươi về sớm một chút sáng mai ngươi còn phải đi làm đâu cố hành cổ họng lăn lăn hắn càng muốn mang hơn lấy nàng cùng một c h ỗ trở về túi đầu hắn đem người ôm thật chặt tới cái dài ràng giặc hôn lúc này mới lưu luyến không rời đem nôn ca bông ra đương nhiên trong lòng quyết định đến nhanh đưa cái kia quả bom hẹn giờ giải quyết hắn muốn đem người sớm một chút cưới vào nhà đến lúc đó đừng nói cái gì biểu đệ chính là biểu đệ cứu cứu cứu mụ đều không quản được hắn cùng nhà mình lao bà đi ngủ sự tình nôn ca dẫn tiểu cựu trở về nguyên chủ thuê địa phương hai phòng ngủ một phòng khách phòng ở mặc dù tiểu lại thắng tại trong phòng bố trí đều rất tinh xảo ấm áp đương nhiên ấm áp dùng một loại khác phương thức tới nói là loạn phi thường loạn trong phòng khách trên ghế s a lon trên mặt đất ném tất cả đều là quần áo tiểu cựu vừa ngồi ở trên ghế s a lon liền từ phía trên lấy ra ba bốn kiện áo ngực hắn trợn mắt hốc mồm quan sát bốn phía một chút bị nữ gian phòng kia còn rất độc đáo dứt lời lại từ trên ghế s a l o n đứng lên đi dò xét nôn ca ở phòng ngủ giường rất lớn rất thích hợp hai người ở phía trên giày vò t r ư ớ c 1448, t r o n g vòng giải trí huyễn kỹ thuật lái xe tiểu cựu đối với cái này dường phi thường hài lòng không chỉ có bởi vì giường lớn cũng bởi vì phòng ngủ là màu hồng hệ liệt liền ngay cả giường cũng trắng non nà hắn rất thích loại này hệ màu nôn ca liếc hắn một cái đi tắm rửa tiểu cựu vốn còn muốn ấp vũ ấp vũ không khí dù sao nữ nhân này vừa mới cùng nàng chính quy bạn trai tách ra cần thời gian chuyển đổi đâu nhưng không nghĩ tới nữ nhân này so với hắn còn không kịp chờ đợi xoa cái này gặp được là cái nha là hắn biết ánh mắt của mình không sai trong lòng vui vẻ lại n o ngoe muốn động tiểu cựu dùng mình cái kêu bầm tím con mắt đối với ngôn ca liếc mắt đưa tỉnh được dứt lời nhanh nhẹn mà cởi quần áo ra thưa một kiện màu vàng tam giác nội nội hướng phòng tắm đi đến ngôn ca d ư ơ n g mắt nhìn lên da hỏa này tam giác nội nội cái mông trứng bên trên còn có ba con vịt bơi lội phim hoạt hình đồ án thật mẹ nó ngây thơ bất quá cái này tiểu hoàng nội nội để ngôn ca nhớ tới gà tể nang nhìn chằm chằm tiểu cựu cái mông ánh mắt lạnh lạnh da hỏa này hiển nhiên tại vị diện bên trong cũng không có nhận ra nàng không biết hắn là tại vị diện bên trong đã mất đi ký ức vẫn có ký ức nhưng là không cách nào nhận ra nàng tiểu cựu không khỏi cảm thấy phía sau mình có chút mát mẻ đọc c h u y ệ n tại bất quá hắn tưởng rằng mình cởi quần áo ra nguyên nhân cho nên j u n lập cập sau nhanh chóng tiến vào phòng tám nghĩ đến sau đó phải làm sự tình tâm tình của hắn vui vẻ sảng khoái vừa trà lấy thơm nào ngạt t m còn vừa lẩm bẩm hát ca liền hắn cái này phá cuống họng Cá c hát ù người, người, nghiến nghiến nội nội nhìn nhìn người khác gầy lại trắng mặc dù không có cơ bụng nhưng có nhân ngư tuyến xuyên tam giác nội nội bao vây lấy hắn vĩ ngạn hắn cái này hai đầu dài nhỏ chân động thời điểm càng lộ ra chỗ kia v i nạn ngưu bức hưng hống cho người đánh vào thị giác lực đặc biệt lớn nôn ca ngồi ở trên ghế s a lon túi thấp đầu tựa như cũng không có chú ý tới hắn vểnh lên môi cười cười mấy bước đi qua có chút túi người đem nôn ca cái cằm nâng lên mỹ nhân tại hạ phục thị ngươi tắm rửa hắn cái này nhất lấy làm tự hào mặt là cái đầu heo mặc dù hắn nghĩ kiến tạo cái thâm tình chậm dai phong lưu công tử răng dấp nhưng hắn gương mặt này bây giờ làm biểu tình gì đều là hèn bọn nhưng hắn kỳ thật càng muốn cho hơn n ô n ca nhìn chính là hắn vĩnh nạn ô n ca liếc mắt hắn cố ý hết giữa hắn một chút vểnh lên ngôi cười cười chúng ta chơi điểm chơi vui nàng tiếng nói mang theo ý cười có thể không biết tại sao tiểu cựu thấy được nàng nụ cười này không khỏi có chút lưng phát lạnh n ô n ca tiện tay nắm lên một đầu quần lót sau đó đứng người lên bọc tại tiểu cựu trên đầu lôi kéo tiểu cựu hướng trong phòng ngủ đi đến tiểu cựu thích chơi đùa sao lời nói này tiểu cựu từ cho là mình còn là một trò chơi mọi người đâu cái gì trọng khẩu vị hắn đều chơi qua cho nên nghe được nôn ca loại này tra hỏi hắn cảm thấy nữ nhân này giản trực t i ự u là tại nghịch đại đao trước mặt quan công nha trong lòng buồn cười đồng thời hắn điểm này cảm giác không thoải mái cũng tiêu tán hắn phối hợp với hỏi không có nha mỹ nữ muốn cùng ta chơi trò chơi gì nôn ca không có lại nói tiếp nàng mang theo tiểu cựu đi chính là lần nằm đem tiểu cựu thân thể hướng trên giường đầy nàng đưa trong tay xách xách mấy bộ y phục quấn ở tiểu cựu trên tay chân đem tiểu cựu hình chữ đại cột vào trên giường lúc này mới đem tiểu cựu trên đầu nội nội lấy xuống thuận thế đem đồ vật nhét vào tiểu cựu trong miệng tiểu cựu c h ư n g một n t r ư ơ i chín trong vòng giải trí huyễn kỹ thuật lái xe d ư ơ n g mắt tiểu cựu cùng nôn ca ánh mắt đối bên trên nôn ca trên mặt đã không có nửa điểm ý cười nhìn chằm chằm ánh mắt của hắn lạnh lùng tiểu cựu đánh run một cái tại mình tứ chi chỗ quét qua mắt hắn tay chân bị trói những cái kia nút buộc không phải phổ thông nút buộc rõ ràng không phải hắn có thể tránh thoát cái này tiểu thư này tỉ đây là muốn giết người gián thi tiểu cựu hai mắt mở to vừa kinh vừa sợ biến thái người hắn gặp qua không ít nhưng ở loại này hiện đại vị diện bên trong hắn thật đúng là không có gặp qua chân chính biến thái giờ phút này ngủ người không thành ngược lại có khả năng dựng vào mạng của mình tiểu cựu lập tức cái kia thịt đau a nôn ca liếc hắn một cái thu hồi ánh mắt sau đó đi ra ngoài từ trên bàn trà cầm đem dao gọt trái cây tử hữu vào cửa tiểu cựu quả nhiên bị hắn đoán đúng rồi nôn ca chơi lấy đao trong tay đi đến bên giường đem đao tại hắn bụng hạ vị đưa khoa tay nhiều lần về sau càng là nhẹ bung tay đao trực tiếp rơi vào tiểu cựu giữa hai chân tiểu cựu nhanh bị dọa kẹ ra quần hắn ngược lại là muốn cầu tha đâu có thể trong miệng lấp đầu c n lót nói ra chỉ là ô ô ô nói không ra lời chỉ có thể hướng ra chớp mắt nước mắt nôn ca d ư ơ n g mắt nhìn hắn ánh mắt băng lãnh cựu vĩ đại nhân tốt không nghĩ tới ở đây nhìn thấy ngươi xem ra giữa chúng ta thật đúng là có duyên tiểu cựu nhầm mắt hắn nhiều nợ phong lưu c ự u da càng nhiều nhiều đến chính hắn đều không thèm để ý dù sao c ự u da nhiều như vậy hắn cũng không có chết nấu chết c ự u da loại chuyện này hắn s ợ c h ứ n g nhất nhưng là n ô n ca như thế nhìn chằm chằm hắn thời điểm hắn cảm thấy mình nhịp tim đều nhanh không có toàn thân đều tại đổ mồ hôi lạnh hắn run rẩy trong đầu hồi tưởng đến đây là hắn cái nào một đường c ự u da là vì yêu sinh hận vẫn là bị hắn giết người đ ọ t bảo thân xác lại mờ mịt vô cùng nhìn qua n ô n ca tựa như là đang hỏi cái gì cửu vĩ không cửu vĩ hắn không có hiểu nôn ca nhặt lên dao gọt trái cây ngồi xếp bằng ở cửu vĩ đầu một bên sau đó đem đao khoa tay tại cửu vĩ k i c u vĩ chỗ ngực ngươi sẽ không làm một lần nữa đầu thai không có lúc trước ký ức đi khó được gặp được ngươi đã ngươi không có ký ức ta liền giúp ngươi ngẫm lại lúc trước sự tình nàng núi đao đã tại cửu vĩ ngực vạch kéo ra khỏi từng đạo vết máu thanh âm thì c h ậ m dai nói ta nhớ được có một loại thuật pháp gọi tam thế minh có thể để người ta về nghĩ đến bản thân tam thế ký ức bất quá loại này thuật pháp quá trình sẽ có chút thống khổ mà lại tại trên thân người dùng cũng không biết tại ngươi con hồ ly này bên trên có tác dụng hay không nàng nói đến đây lời nói trên tay đao còn một mực tại phủi đi liền không có chậm lại qua ngươi nhịn một chút dù sao ta đây cũng là làm việc tốt đâu không có gì kiên nhẫn ngươi nếu là hơi hơi nhúc nhích vạn nhất ta cây đao này cắm vào ngươi ngực liền được không bù mất tiểu cựu nữ nhân này tâm n g oan thủ lạc dĩ nhiên nghĩ ra tam sinh minh ác độc như vậy phương pháp không sợ cựu nhân nhiều liền sợ kẻ thù hiểu nhiều a hắn tại trong đầu trái lo phải nghĩ cũng không nghĩ tới cựu nhân của mình bên trong có nhân vật như vậy bất quá hắn rất có ý thức nguy cơ n g ự cái kia đau đớn nhắc nhở lấy hắn nữ nhân này còn thật sự không là tại đe dọa hắn hắn bận bị u vội và ngật đầu đáy mắt nước mắt loạn lưu lúc này hắn thật sự là hận lên cố hành nam nhân kia ma đản nếu không đem hắn đánh thành con heo này đầu bộ dáng hắn tối thiểu nhất còn có thể dùng sắc mặt dụ một chút cựu địch hiện tại hắn toàn thân trên dưới cũng liền cái chân thứ ba có thể đem ra được có thể cựu địch không ngủ hắn làm sao có thể bị hắn cái kia kỹ thuật cao siêu mê đến thần hồn điên đảo tiểu cựu buồn bực không được hắn cho tới bây giờ không có cắm qua loại này té ngã Trước 1450, trong trí thuật lái xe, tam sinh minh kém một thời từ tiểu lót tách Tiểu tục ngật ta ta tam rời ra, bước cuối cùng thời điểm, ca cựu cựu cựu cựu cựu vòng huyễn sinh minh nôn miệng quần liên không ngừng không cần sin giải vĩ. vĩ, vĩ, lái điểm, đầu, kỹ kém lì là là xe, đem bã thật sự không cần không có phiền thoái như vậy nôn ca thật sao cựu vĩ muốn khóc đối phương đem ngựa của hắn giáp lột nhưng hắn cái này trong thời gian ngắn còn là nghị không r a n ữ nhân trước mắt áo lót là cái gì cựu nhân nhiều cũng là hố cha a hắn cẩn thận từng ly từng tí hỏi nôn ca xin hỏi mỹ nữ phương danh nôn ca nhữ mày nhìn c h ầ m c h ầ m ánh mắt của hắn lại cực lạnh ngươi làm sao tiến vào vị diện bên trong tới cựu vĩ nhìn nàng vẻ mặt này liền d ù n g mình ma đản nữ nhân này câu dẫn hắn thời điểm có thể cùng hiện tại không đồng dạng quả thực từ một cái thanh thuần trong nháy mắt thành cái ác độc ma nữ nữ nhân cái này trùng đông tây quả nhiên là cái vật nguy hiểm a đây là nói rất dài dòng a ta bị người đổi giết không chỗ ẩn nút liền nghĩ đại ẩn ẩn vũ thị không nghĩ tới dâu sâu như vậy còn có thể bị mỹ nữ móc ra mỹ nữ hai chúng ta cũng quá lỏng có linh tê đi ngài đến cùng là nơi nào thần tiên nha ngài nói ra ta cho dù chết cũng có thể làm cái rõ ràng quỷ diễu giết anh t h a n h hắn âm khó nghe cái này kêu khóc lời nói nghe liền cách v ứ n g người nôn ca liếc hắn một cái nghe nói cựu vĩ hồ ly bây giờ chỉ còn một đôi ngươi nói cái này một đầu cuối cùng cái đôi nếu như bị chặt đứt cựu vĩ sẽ biến thành thợ a nôn ca đao đi chọn hắn c ủ n lót ta nên dùng phương pháp gì giúp ngươi đem nguyên hình b ứ c đi ra đâu cựu vĩ trừng mắt nôn ca rất nhiều người đều vọng tưởng muốn hắn cái này một bộ da mao bất quá hắn là hồ k i ê n cường cũng không phải cái tùy ý mặc người rết tồn tại ánh mắt liếc mắt mắt ngoài cửa sổ cựu vĩ nước mắt lại không từng đứt đoạn m ị nữ m ị nữ thủ hạ lưu tình oa không có một đầu cối u cùng cái đôi ta chính là chỉ chết hồ ly ngài giữ lại ta muốn làm sao c h a tấn ta đều có thể nhưng ta biến thành chết hồ ly nhiều không có ý nghĩa à, ngài tìm ta lâu như vậy khẳng định cũng không nghĩ là nhanh như thế liền để ta quả i điệu đi nôn ca cười một tiếng xác thực không nghĩ là nhanh như thế liền để ngươi quả i điệu nhưng sau một khắc nàng lời nói nhất c h u y ệ n mặc dù ngươi lại biến thành chết hồ ly bất quá ngươi còn có hồn nguyên a ta sẽ đem ngươi hồn nguyên chân giấu đi ngày ngày thấy vật nghĩ hồ lại tâm n g o a n thủ lạc nữ nhân theo cựu vĩ đều là ngủ một giấc liền có thể giải quyết một giấc không được hai cảm giác giải quyết có thể hiện tại h ắ n gái này đi ngủ bản sự rõ ràng không có cách nào phát huy được tác dụng thật sự là anh hùng không có đất dụng võ cựu vĩ tựa hồ là bị sợ choáng váng nước mắt rưng rưng nhìn qua ngôn ca tỉ tỉ mỹ nữ tỉ tỉ ngươi ngươi có thể hay không trước hết để cho ta làm rõ r à n g quỷ ta và ngươi ở giữa đến cùng xảy ra chuyện gì ta ta từ trước đến nay đều là thiện trí giúp người thực sự nghĩ không ra cùng mỹ nữ tỷ tỷ từng có quan hệ gì nôn ca không có nhìn hắn nàng đao kiếm dính máu của hắn nhưng không có đến đây dừng tay có chút nhũ mày tựa như nghĩ đến muốn không cần tiếp tục tam sinh minh thuận miệng đáp hắn không có thù gì hoán bất quá nghe nói các ngươi hồ ly nhất tộc hiểu chú pháp rất nhiều ta nghĩ đến dùng cái gì thuật pháp có thể để ngươi đem ngươi trong đầu chú pháp đều phân l u n ra cựu vĩ kẻ thù của hắn không phải là bởi vì yêu hắn cũng là bởi vì hận lên hắn còn chưa từng có cái nào là bởi vì tài hoa của hắn mà trở thành kẻ thù của hắn giờ khác này trong lòng hắn lại có một chút như vậy tiểu vinh hạnh ma đ à n lại còn đem chủ ý đánh tới trên người hắn đến muốn chết á đây là cựu vĩ con ngươi đảo một vòng thì có chủ ý nếu là đi cầu hắn dạy học vậy làm sao cũng phải giao điểm học phí không phải hiến thân hiến tâm ác thiếu. Trước 1451, trong vòng giải trí vòng huyễn giải không ai có thể xưng thiếu ứ h a mà lại ta luôn luôn i ta bảo vệ hảo hảo h hướng hắn cười nàng trang dung diễm lệ lúc cười lên môi đỏ có chút nít lên rõ ràng câu người vô cùng có thể cũng không biết vì cái gì cựu vĩ đối đầu nàng cười như vậy đáy lòng lập tức có chút phát lạnh nữ nhân này rất nguy hiểm có thể kẻ nguy hiểm đến đâu hắn đều gặp qua hắn hắn cũng không sợ chỉ là chỉ là có một chút như vậy sợ hai đến hoảng quả nhiên hắn dắc quan thứ sáu rất linh sau một khắc nữ nhân đao liền cắm vào m u bàn tay của hắn cựu vĩ còn chưa kịp kêu đi ra nữ nhân liền lại đem quần lót nhét vào miệng của hắn bạ ly hắn đau mồ hôi lạnh lâm ly nghe cái này nữ nhân ác độc nói ngươi cho rằng ngươi có cùng ta có kẻ mặc cả tư cách nàng thanh âm nhẹ phiêu phiêu có thể nắm lấy đao tay nhưng lại một dùng sức cựu vĩ đau cái chán thẳng đổ mồ hôi lạnh đ ấ y lòng của hắn đã hạ quyết tâm ngày sau nhất định phải đem nữ nhân này rút gân lực ra tiền dâm hậu sát tái gian t á i sát nôn ca nói tiếp ta biết có một loại có thể khiến người sống không bằng chết thượng cổ thuật pháp cần lấy người thân thể vì pháp trận tứ chi huyết làm dẫn đồng thời thêm đông băng hạ hỏa pháp trận đại thành về sau người này trong đêm như tại trong lửa thiếu đốt vào ban ngày thì như tại băng bên trong l a n lộn thời thời khắc khắc đau đến không muốn sống dứt lời d ư ơ n g mắt hỏi cựu vĩ n g ư ờ i nghe qua cái này thượng cổ thuật pháp sao cựu vĩ mặc dù sợ hãi vô cùng lắc đầu có thể kỳ thật còn đang may mắn may mắn thuật này pháp thứ cần thiết tương đối đặc thù đông băng hạ hỏa cái này hơn nửa đêm nơi nào cũng tìm không thấy hắn chỉ cần an tâm đợi đến thiên minh liền có thể thoát khỏi cái này tâm ngoan thủ là xú bà nương đ ấ y lòng mặc dù may mắn có thể cựu v i vẫn là nước mắt rưng rưng nhìn thấy n ô n ca bất lực thê lương lắc đầu n ô n ca mánh m à thanh đao tử rút ra ngoài cũng không nhìn hắn mà là đứng dậy lại đi đâm hắn mu bàn chân loại này thuật pháp thậm chí có thể dùng tại thượng c ủ a những thần đó thu trên thân bất quá ta thật đúng là không có ở người trên thân thử qua a ta cải tiến một chút nếu như không bị ta giải khai cái này thuật pháp sẽ như bóng với hình đi theo n g ư ờ i hồn nguyên mặc kệ n g ư ờ i đổi nhiều ít thân thể đều sẽ đi theo tên biến thái này cựu vĩ đau đớn không phải chân chính đau hắn cảm thấy gặp được loại này biến thái đó mới kêu đau a t â m can đau dịu d i c h anh tứ chi đều bị nôn ca phủi đi đi qua sau nôn ca mũi đ a u đến cựu vĩ chỗ mi tâm cải tiến về sau không phải tứ chi huyết làm dẫn mà là nam chi n à n g nhìn chằm chằm hắn nước mắt liên liên con mắt đau không cựu vĩ liên tục không ngừng gật đầu đau chết mẹ nó chứng đừng lo lắng nôn ca sờ lên tóc của hắn chân an điểm ấy đau không tính là gì một hồi ngươi sẽ càng đau cựu vĩ nhà ta cái này biến thái đến cùng là cái quái gì rõ ràng không có, có cái gọi là đông băng hạ hỏa nàng làm gì còn muốn bắt hắn năm chi loạn đâm đây chính là cái xã hội tuân thủ pháp luật gia hỏa này đến cùng có biết hay không dạng này là phạm pháp cựu vĩ đột nhiên cảm thấy hắn vừa mới có thể lúc nói chuyện hẳn là trước cùng gia hỏa này giảng nói cái gì là năm giảng tứ mỹ xã hội pháp trị ma đ à n hiện tại hối hận cũng đã chậm nôn ca nói xong đao kiếm lại tại hắn mi tâm phủi đi một đao cũng mặc kệ cựu vĩ máu chảy ồ ạt Trước 1452, trong trí thuật lái xe. Nôn ca đứng vậy, mang theo tử bất trên trong tủ thí thí thể thành ra ca chiêu có cái cùng cho có đao ngoài, vòng huyễn Nôn đứng mang nói, nơi này không có cái gì đông băng hạ hỏa, bất quá, dùng lạnh băng thí nghiệm thí nghiệm, nói không giải gì gas lò lái đi hạ hỏa, quá, dậy, kỹ lầm lửa xe. bầm cựu vĩ hắn đến cùng gặp một cái gì phát rổ biến thái a d u n g g a t trên lò lửa cùng trong tủ lạnh băng cái này mẹ nó may mà có thể nghĩ ra cựu vĩ giờ khác này thật cảm thấy tuyệt vọng lần thứ nhất cảm thấy cái này đêm dài đ ằ n g đang thực sự gian nan hắn không có chút nào nguyện ý làm cái chuột bạch càng không nguyện ý cùng loại biến thái này sống chung một phòng nôn ca cũng đã tìm một cái bắt xứ ở bên trong thả diệu đế lại đốt miếng lửa sau đó lại tìm cái chén nhỏ từ trong tủ lạnh lấy ra hai cây đóng băng kem cùng một chỗ đặt tại trước giường cửu vĩ cửu vĩ nhìn xem nàng cầm hai thứ đồ này cả người đều là sổ đồ nôn ca hỏi hắn trong miệng đút lấy đồ vật có phải là không thoải mái hay không cửu vĩ liên tục gật đầu hắn hiện tại đặc biệt nhớ cùng nàng hảo hảo ngồi cùng một chỗ thật lòng nói chuyện cái này hài hòa tốt đẹp xã hội pháp trị nôn ca n h ì n một chút trước h ừ n g đông sáng hẳn là liền có thể tốt cửu vĩ nôn ca nói xong an vị cũng may bên cạnh hắn t i ê u lấy máu của hắn tại hắn bụng tử thượng vẽ lấy chú văn kỳ thật loại này thượng cổ thuật pháp đã thất truyền rất lâu ta cũng là ngẫu nhiên đạt được một nửa thuật pháp thừa nửa dưới là chính ta loạn nghĩ ra được còn không có tại trên người người khác thí nghiệm qua ngươi ngược lại là cái rất tốt thí nghiệm đối tượng cựu v ị hiện tại một chút đều không muốn nghe nàng nói chuyện nôn ca họa rất chậm cựu v ị huyết động lại về sau nàng hoặc là lại phủi đi một đao hoặc là trực tiếp dùng ngón tay chụp cựu v ị vết thương đem cửu vĩ cho đ a o a muốn chết muốn sống hắn đối với nữ nhân từ trước đến nay đa tình còn là lần đầu tiên có một loại muốn để nữ nhân này yêu hắn sau đó lại hung hăng vứt bỏ nàng trà đ ậ p nàng gian s á t tâm tư của nàng cửu vĩ đã không đổ lệ máu chảy đủ nhiều hắn không nghĩ lại rơi lệ lãng phí tài nguyên nôn ca nói tiếp ngươi cảm thấy dùng kem cùng ga s lò lửa thay thế uy lực còn có lớn như vậy sao cửu vĩ miệng bã ly lấp của lót nói không ra lời mà ngôn ca cũng không cần câu trả lời của hắn Vi lực không lớn đến lúc đó lại cải tiến thế giới này có rất nhiều loại lửa cùng băng đến lúc đó nhiều thí nghiệm mấy lần cựu vĩ toàn thân cơ hồ đều là huyết hắn có chút cắn răng nghiến lợi nghĩ đây chính là hiện trường phát hiện án chờ hắn chạy đi ngay lập tức báo cảnh nhất định phải trước hết để cho tên biến thái này thể nghiệm một thanh lao ngục sinh hoạt n ô n ca thuật pháp khá là phiền thoái mà lại n ô n ca hiện tại thân thể này yếu nhược cũng may mắn nàng ở phía trước hai cái vị diện bên trong nuốt thôn thiên thú rất nhiều hồn nguyên bằng không đừng nói đối với c ử u vĩ hạ thuật pháp bệnh nhức đầu sợ là đều không tốt đẹp được c ử u vĩ run lẩy bẩy thời điểm vẫn không quên lớn mở to mắt muốn học trộm nhưng hắn nằm ở trên giường nôn ca là tại hắn bụng tử thượng họa pháp trận đâu hắn trừ nhìn thấy huyết chính là huyết cái gì khác đều không nhìn thấy nôn ca trong thân thể linh khí yếu ớt cơ hồ không có dựa vào là cường đại hồn nguyên đến trèo trống lần này pháp trận hoàn thành một cái thất nàng cơ hồ hao phí một cả đêm cửu v i đã chịu không được đã ngủ hắn cảm thấy kém cỏi nhất cũng không kém hiện tại mức độ này dù sao cái này biến thái cũng sẽ không đối với dưới đao của hắn lưu tỉnh cho nên buồn ngủ hắn cuối cùng tuân theo bản tâm ngủ chờ hắn tỉnh lại thời điểm quả nhưng đã rời đi cái kia ác ngộng địa phương t r ư ớ c 1453, trong vòng giải trí huyễn kỹ thuật lái xe thật mẹ nó i nhẹ nhàng thở ra cửu v i chưa từng có cái nào một lần như hiện tại như vậy cảm thấy nguyên lai loại cuộc sống này vẫn có kinh hỷ trước lừng đông sáng đem pháp trận bố trí xong nôn ca đi tắm rửa một cái đợi nàng tắm rửa xong phát giác cựu vĩ tên kia không thấy nàng sửng sốt một cái trước mắt nhưng cũng không n ộ i vã cựu vĩ hồ am hiểu chạy trốn liên hệ thống không gian loại địa phương kia hắn đều có thể đào tẩu càng không nói đến bây giờ là tại vị diện bên trong bất quá chỉ cần hắn còn tại cái vị diện này sớm muộn hắn sẽ tìm đến nàng cho nên nôn ca sững sờ về sau cũng chỉ là đem ga giường chân cả lúc lực, cả được, cơ Cũng thụy. không ngủ, mà lại lại hao phí hồn mệnh không được, cơ hội là một nhắm là lần, lại lại lại là liền này Nàng mà đem đều đầu đại đêm đều đi. ném máy một mới nằm mê một mỏi một mắt ga giường trong giặt giặt giường ngủ, nguyên người ngủ tri tiếp quần trên vỏ tất áo bởi vậy mặc dù điện thoại di động của nàng vẫn luôn đang vang lên nhưng nôn ca cũng không có đi tiếp điện thoại di động kêu càng về sau trực tiếp tắt máy một mực ngủ đến hoàng hôn thời điểm nôn ca lúc này mới tỉnh lại nàng đói không được đưa di động nạp điện sau đi phòng bếp nguyên chủ mười ngón không dính dương xuân thủy không phải cái nấu cơm hoa tử trong tủ lạnh trừ kèm chính là mặt nạ không có nửa điểm nguyên liệu nấu ăn nôn ca đành phải mở ra điện thoại mua giao hàng thức ăn giao hàng thức ăn định tốt mới phát rác điện thoại tới thật nhiều cuộc gọi nhỡ nguyên chủ trên điện thoại di động có hai tấm tạp một chương là nàng ngày bình thường dùng tạp một chương là nàng cùng người cố ra cùng người nhà mình liên hệ tạp cuộc gọi nhỡ bên trong hai cái dãy số đều có người liên hệ nàng người nhà hào tấm thẻ kia bên trên là cố hành trợ lý gọi điện thoại cố hành cho tới bây giờ không có tự mình cùng nguyên chủ gọi qua điện thoại đều là trợ lý thay thế liên hệ ngôn ca biết cái này người phụ tá gọi điện thoại hẳn là cùng nàng nói cố hành cùng nàng ly hôn sự tình nàng đem cái này chưa tiếp lướt qua thấy mình hơi trò chuyện người nhà hào bên trong dĩ nhiên hiếm lạ có cố hành tại cùng nàng chào hỏi hỏi nàng bận bịu t h ô n g thả nàng t h ô n g thả nhưng cũng lười bây giờ trở về hắn t h ư ơ n g dùng hào bên trong cố hành không chỉ có cho nàng đánh mấy thông điện thoại còn hỏi nàng đang làm cái gì làm sao một ngày không hồi âm hơi thở nôn ca đang muốn đưa di động ném ra cố hành điện thoại lại reo lên đương nhiên là đánh tới cái này tiểu tình nhân hào bên trên đang làm cái gì tối hôm qua trở về buồn ngủ chết ngủ cả ngày vừa t ỉ n h ngủ quá đói vừa kêu giao hàng thức ăn đang ngoại hạng bán hơn cửa bên đầu điện thoại kia cố hành hiển nhiên không nghĩ tới nôn ca sẽ là như vậy trả lời chắc chắn hắn trầm mặc nói ăn ít một chút đ ể bụng ta một sẽ đi qua chúng ta cùng đi ra ăn Tốt. có miễn phí bữa tối ăn chuột thì ngu sao mà không ăn vậy ta ăn ít một chút hai người hẹn xong lúc này mới đem điện thoại quà điệu cựu vĩ điện thoại cùng quần áo đều trong phòng rơi nôn ca mở ra hắn trong quần áo không có có thân phận chứng chỉ có hai mươi lăm khối tiền cùng mấy cái mũ về phần điện thoại điện thoại ngược lại là cái tương đối cao đ ư ờ n g bất quá ngôn ca đoán là những nữ nhân khác đưa hắn bên trong người liên hệ bên trong không có bảo tồn số điện thoại di động hơi trò chuyện bên trong ngược lại là có vô số nữ nhân bất quá đều không có bất kỳ cái gì ghi chú nôn ca ấn mở cựu v i không gian t r a xét một phen bên trong đều là chút cựu v i mình tự chụp các loại góc độ đùa nghịch hoặc là bán manh tự chụp có vẫn còn lớn tiêu chuẩn hoặc là d a hỏa này không mặc vào áo lộ ra nhân ngư tuyến hoặc là vừa tắm rửa xong trên thân đều là thủy châu mỗi tấm tự chụp phía dưới đều có vô số nữ hải liếm bình phong lão công nhà ta rất đẹp trai thật đẹp thật đáng sợ nhiều như vậy nữ nhân dĩ nhiên cũng không có nội chiến tất cả đều toàn tâm toàn ý tại khen hắn cựu vĩ tài xế giả kỹ thuật lái xe nôn ca tự nhận là nàng là thật theo không kịp chương một nghìn bốn trăm năm mươi bốn trong vòng giải trí huyễn kỹ thuật lái xe nhưng là cựu vĩ cái này xã giao phần mềm bên trên cũng không có chính hắn tư liệu chỉ có số điện thoại di động điện thoại bây giờ còn đang nôn ca nơi này đâu nôn ca dùng mã số của hắn phát b ì n h hào sau đó đem dạy số bảo tồn nàng muốn đi trong phòng buôn bán trang một chút cái số này chủ nhân nhưng là vấn đề này đoán chừng phải cố hành xuất mã dù sao nàng loại tiểu nhân vật này nghĩ t r a tin tức của người khác không tiền không thế tương đương không thể nào cho nên đi gặp cố hành thời điểm nàng đem cựu vĩ điện thoại cũng mang theo bên trên cố hành xe liền chờ tại cư xá bên ngoài nôn ca lên xe hỏi hắn đi ăn cái gì cố hành nhìn thấy nàng mặc vào một đầu đai đeo bạch quân tử trên lưng tinh tế dây lưng nghiêng buộc lại cái nơ con bướm tóc dài lỏng lẻo khoác rơi không có cái gì trang trí lại vẫn cứ làm hắn không rời mắt nổi đại khái là ngủ cả ngày nguyên nhân trên mặt nàng lộ ra lười biếng lại kiểu mị cố hành ngón tay méo méo khuôn mặt của nàng không có trang điểm nôn ca sợ ngươi trở không có họa nhưng là có xóa son môi nàng chu mỏ một cái cho hắn nhìn cái này son môi nhan sắc xem được không cố hành không có đáp hắn túi đầu cắn nàng làm chân diễm diễm môi ăn ngon nàng n g a y bình thường chú trọng nhất trang dung sợ hắn trở liền trang đều không có bên trên có thể thấy được là yêu thảm rồi hắn nữ nhân này không yêu tiền hắn tài không yêu hắn thế lực là thật sự thích hắn người này cố hành trong lòng cảm động đến không được hận không thể ngay tại chỗ đem mình hiến cho n ô n ca hưởng dụng bất quá cũng may còn có như vậy điểm lý trí biết nam nữ chuyện này cũng là một trận hao phí thể lực các chiến c ầ n trước tiên đem bụng lấp đầy ta biểu đệ lại chạy thân mật cùng nhau thời khắc ngôn ca tức giận nói với cố hành nói hắn ra ngoài mua cái bữa sáng kết quả không thấy ra hỏa này chạy ngược lại là nhanh nghe xong cái kia con con chạy cố hành cái này đáy lỏng lập tức sảng khoái không được hận không thể vỗ tay bất quá nhìn ngôn ca tức giận như vậy hắn tự nhiên không có biểu hiện ra vui vẻ ngươi biểu đệ cũng quá không biết nặng nhẹ bất quá hắn hẳn là có bằng hữu nói không cho là tìm nơi nương tựa bạn bè đi ngươi đừng lo lắng h ắ n đã là cái đại nhân hắn có mình ý nghĩ ngươi chính là muốn quản cũng không còn được nôn ca thở dài ta biết ta liền cha mẹ hắn đều không phải mà lại cha mẹ hắn đều không quản được hắn huống chi là ta chính là n g ấ m lại khổ sở không được khi còn bé cùng nhau lớn lên khi đó hắn cũng không dạng này à rõ ràng khỏe mạnh một cái nam sinh làm sao lại càng chạy vượt quang cố hành không muốn đem cùng nhà mình nữ nhân thời gian trung đụng lãng phí ở vô dụng trên thân nam nhân hắn chơi lấy nôn ca ngón tay nói một hồi cơm nước xong xuôi có muốn hay không đi dạp chiếu phim xem phim hai người xem phim đều là tại biệt thự ảnh âm trong phòng thật đúng là không có từng đi ra ngoài nôn ca tự nhiên vui lòng t ố t gần nhất ra một bộ r ấ t hỏa hàng nội địa quân nhân phim nôn ca lúc đầu coi là dạp chiếu phim sẽ là đầy áp cả người kết quả không nghĩ tới cố hành đặt bao hết nôn ca xem phim thời điểm cố hành ngay tại chơi ngón tay của nàng nôn ca liếc mắt hắn m ấ y mắt g i a hỏa này rõ ràng có chút không quan tâm phim rất nhiệt huyết nôn ca một mực chờ lấy đem t r ứ n g màu xem hết lúc này mới hỏi cố hành thật thật đẹp ngươi không thích nhìn sao đã nhìn bốn lần cố hành nói lần thứ nhất thời điểm hoàn toàn chính xác cảm thấy thật đẹp nhưng bây giờ nhìn không tiến vào nôn ca kinh ngạc vậy ngươi còn theo giúp ta đến xem cảm thấy rất thật đẹp nghĩ ngươi cũng tới nhìn một chút cố hành ôm lấy nôn ca tay đi thôi ra dạp chiếu phim đã là hơn mười giờ đêm chương một nghìn bốn trăm năm mươi lăm trong vòng giải trí h u y ễ n kỹ thuật lái xe cố hành mang theo nôn ca trực tiếp trở về biệt thự trong biệt thự đám người hầu đều đã rời đi một tiếng gian phòng cố hành liền đem nôn ca đặt tại phía sau cửa hôn nhẫn nhịn suốt cả đêm cả ngày cố hành trong lòng dục niệm sinh sôi như g i ã hỏa liệu nguyên hắn đoạn đường này n h ẫ n vất vả đến địa bàn của mình đương nhiên sẽ không lại kìm nén hai người từ cửa một đường triền miên đến lầu hai trong phòng thỏa mãn về sau riêng phần mình rửa mặt một phen mệt mỏi không được đều ngồi phịch ở trên giường nôn ca nhìn tới điện thoại di động bên trong c ó tin tức là lưu nguyên nhắc nhở nàng sáng mai thử sức nôn ca hồi phục tin tức về sau lại ấn mở mình hơi trò chuyện nhìn nhìn liên hệ người nhà cái kia hào bên trong cấu nguyên lại đang hỏi nàng có hay không tại nôn ca nhìn sang cố hành ra hỏa này liền sát bên nàng nằm giờ phút này cũng đang chơi điện thoại đâu nàng dứt khoát cũng nằm xong trở về câu ở đây chuyện gì ghi chú làm móng heo lớn cố hành dây về n g ư ờ i rất bận a cố hành đánh chữ thời điểm còn vụn trộm nhìn sang nữ nhân bên cạnh trong miệng hỏi tại chơi gì vậy mê mẩn như vậy nôn ca h ả người đại diện nói rõ với ta thiên thử sức sự tình nôn ca trong miệng nói chuyện hơi trò chuyện bên trong về móng heo lớn t h ô n g thả vừa ngủ cái tiểu thị tươi lao công ngươi hiện tại hô ta sẽ không làm muốn triệu ta thị tẩm đầu a cấu nguyên khen thật là một cái chuyên nghiệp cô nương tốt móng heo lớn lưu tuyền chúng ta ly hôn đi nôn ca khiêm tôn cười a n cơm bát tổng đến hảo hảo ôm lấy nôn ca về ly hôn móng heo lớn ngươi có cuộc sống của ngươi ta có cuộc sống của ta chúng ta ly hôn riêng phần mình tìm cuộc sống mới của mình dạng này cột vào một lần không có ý nghĩa nôn ca ta còn chưa ngủ qua ngươi đây chúng ta kết hôn lâu như vậy ngủ đều không ngủ một lần ly hôn rất đáng tiếc tại cấu nguyên đáy lỏng nguyên chủ từ nhỏ nước ngoài lớn lên phụ thân lại là người nước ngoài lại chung quanh cùng nhau chơi đùa phát tiểu nhóm đều bắt quái nguyên chủ ở nước ngoài chuyện tình g i trăng cho nên hắn cảm thấy nguyên chủ chính là cái sinh hoạt tắc phong phi thường hào phóng nữ nhân nôn ca về hắn loại lời này hắn không có chút nào hoài nghi tự nhiên cũng sẽ không để ở trong lòng cố hành đánh chữ thời điểm không quên đáp lại nôn ca cần ta hỗ trợ sao có cần ta hỗ trợ địa phương muốn nói cho ta biết móng heo lớn lưu tuyền ta và ngươi không phải một loại người ta hy nhìn chúng ta có thể đã gặp nhau thì cũng có lúc chia tay nôn ca không có công việc của ta đều rất thuận lợi không cần đến ngươi hỗ trợ nôn ca ta phát giác ngươi người này thật đúng là kỳ quái chuyện kết hôn là nhà các ngươi xét ra hiện tại ly hôn lại là ngươi nhắc tới ngươi nói một chút các ngươi đây là coi ta là cái gì n h a ta bởi vì phụ nữ đã lập gia đình thân phận liền trong nước cũng không dám về chỉ có thể trơ mắt nhìn xem trong nước những cái kia tiểu thị tươi chảy nước miếng bây giờ nói ly li hôn liền ly li hôn ta mấy năm nay tổn thất tinh thần phí thanh xuân phí nhưng làm sao bây giờ móng h e o lớn vấn đề này ta rất xin lỗi ta cho ngươi phụng dưỡng phí chắc hẳn ngươi cũng trứng mắt ngươi muốn cái gì cứ việc nói nôn ca nàng cái gì đều không muốn liền muốn phụng dưỡng phí nàng nghĩ nghĩ vấn đề này không thể vận chuyển cho nên về ngươi vẫn là liền cho ta phụng dưỡng phí ba ta cần gì ta tự mua bổ sung ta gần nhất thiếu tiền nếu là ly hôn có thể phát một bút ta rất tình nguyện ly hôn móng h e o lớn vậy thì tốt ta để trợ lý sáng mai liên hệ ngươi ngươi hiện tại ở nước ngoài sao cái gì thời gian có thể trở về xử lý thủ tục nôn ca ly hôn thủ tục cần ta trình diện có thể làm thay sao móng heo lớn ta để trợ lý đi hỏi một chút nôn ca t ố t nôn ca thật sự không đến cái ly hôn pháo sao móng heo lớn đa tạng không c h ư n g một n trăm năm m ư trong vòng giải trí n u y ễ n kỹ thuật lái xe nôn ca gặp cố hành nhìn đi qua điện thoại giao diện lập tức hoán đổi đến mình kịch bản bên trên cố hành một bên đem cùng lưu tuyền nói chuyện phiếm ghi chép toàn bộ xóa bỏ một bên tiến tới nhìn n ô n ca điện thoại đã trễ thế như vậy đừng phấn đấu bụng dạ hẹp hỏi còn người cận thị nôn ca liền thuận theo mà đưa tay cơ thả một bên đầu giường cái kia ngủ đi đen vừa diệt hai người ở cùng một chỗ ôm nhau ngủ thật sự là tương thân tương ái một đôi tốt tình nhân ngày thứ hai thử sức là ở trên buổi trưa cố hành đi công ty trước đó trước tiên đem nôn ca đưa đến thử sức địa phương hắn bởi vì cùng lưu tuyển thương lượng thỏa đáng ly hôn sự tình tâm tình đặc biệt tốt một mặt xuân phong đ ặ c ý cùng nôn ca ở giữa cũng chán ngán lợi hại hơn thử sức xong cùng ta gọi điện thoại nôn ca được cố hành tới trước hết để cho ta hôn một cái lại đi không được hóa trang sẽ bay cố hành vậy ngươi hôn ta một cái son môi sẽ bôi mở cố hành méo méo nôn ca mềm mại yếu đối ngực cái kia sổ sách lần sau gặp mặt phải nhớ đến trả gấp đôi ta nôn ca hết đ ộ ngực nhỏ không có vấn đề có thể nàng còn chưa kịp mở cửa xuống xe cố hành lại đột nhiên giữ chặt tay của nàng hôn một chút môi của nàng lập tức đem nàng đặt tại trên cửa sổ xe sâu hơn nụ hôn này nôn ca cố hành hôn xong cẩn thận nhìn nhìn miệng ngươi đỏ tại trong bọc sao ta giúp ngươi một lần nữa bôi nôn ca trừng mắt liếc hắn một cái đem son môi tìm ra ném cho hắn dám bôi không tốt ta rồi cùng ngươi tuyệt giao cố hành thấp thấp n ở nụ cười tuyệt giao là dạng gì tư thế nôn ca lại bị hỏi nhất thời không lời nào để nói cố hành lần thứ nhất làm bôi son môi loại chuyện này tốt tại người khác tỉ mỉ động tác cũng dịu dàng một tay giơ lên nôn ca cái cằm tay kia nắm ruốt tinh tế son môi ngón tay lại thỉnh thoảng liền đụng ở n ô n ca trên mặt bôi rất chậm nôn ca dần dần bị đầu ngón tay hắn dịu dàng sờ toàn thân mềm n ũ n g hơi vểnh mặt lên nhắm mắt mặc hắn tại trên môi của mình bôi lên dạng này ôn nhu tựa như là vào đông nắng ấm để cho người ta toàn thân đều rất dễ chịu nôn ca không nghĩ phá hư cùng lắm thì nàng một hồi một lần nữa lại bôi tốt tốt cố hành khàn khàn âm thanh âm vang lên nôn ca có chút không bỏ mở mắt tiếp nhận cố hành đưa qua cái gương nhỏ cái này nhìn lên phát giác cố hành bôi không sai nàng liếc xéo lấy hắn tảng hắn dương n g ư ơ i đây là tại bao nhiêu nữ nhân ngoài miệng luyện tập q u a dĩ nhiên bôi tốt như vậy lần thứ nhất cố hành nói cảm thấy tốt về sau ta mỗi ngày đều giúp ngươi bôi đọc chuyện cùng nôn ca nhữ m ả y vậy ta muốn hay không trả cho người tiền lương đang khi nói chuyện đã mở cửa rời đi cũng không quay đầu lại hướng cố hành phát tay ta đi rồi trước cửa sổ xe chậm rãi dâng lên cố hành ánh mắt nhưng vẫn đều tại nôn ca trên thân thẳng đến n ô n ca thân ảnh tiến vào công ty cố hành lúc này mới nói đi thôi n ô n ca trận này thử sức rất thuận lợi một cái chính nàng cũng coi là cái kịch tinh bản tính người ngang ngược công chúa ngang ngược cùng thâm tình tại nàng dăm ba câu diễn dịch hạ quả thực ăn vào gỗ sâu ba phân một cái khác thì vị này ngang ngược công chúa thích nhất roi r ờ i ba ba vang n ô n ca hiện trường cái kia một đoạn vũ roi tự do phát huy tự nhận còn không người so ra mà vượt nàng bất quá đây cũng là n ô n ca mong muốn đơn phương còn đoàn làm phim cuối cùng sẽ định ai nôn ca hoàn toàn không biết gì cả nàng kế thừa nguyên chủ tính tình hết thể gặp sao yến vậy dù sao hiện tại đoàn làm phim rất nhiều nhân vật đều là một chút người đầu tư cùng cá nhân liên quan nhóm tương hỗ truy đuổi như nguyên chủ dạng này có thể có cái nữ nở hào nhân vật diễn cũng không tệ rồi nữ hai cái gì thật sự không có thể yêu cầu xa vời t r ă m năm mươi bảy trong vòng giải trí huyễn kỹ thuật lái xe nôn ca thử sức hoàn tất lưu nguyên ngay lập tức gọi điện thoại cho nàng hỏi thế nào nôn ca nói ra tình huống của mình lưu nguyên cũng không thấy đến lần này nôn ca có thể có hy vọng an ủi nàng không có việc gì ngươi lần này thử sức biểu hiện tốt nếu có thể nhập đạo diễn mắt cũng không tệ về sau trên tay hắn có phù hợp nhân vật của ngươi nói không cho liền sẽ liên hệ ngươi nôn ca ân ta biết đều là kẻ già đời sáo lộ này đều hiểu lưu nguyên ngượng ngùng lại nói vài câu lúc này mới cúp điện thoại cố hành trợ lý điện thoại cũng đánh vào đánh khắc một cú điện thoại liên hệ n ô n ca thương nghị ly hôn sự tình n ô n ca lấy mình hiện tại không tiện làm lý do để hắn thêm mình hơi trò chuyện tưởng tình mạnh nghị trợ lý hỏi n ô n ca tâm lý của mình mong muốn là bao nhiêu n ô n ca đem cầu vức cho trợ lý hắn cho ta nhiều ít nói thẳng không cần hỏi ta trợ lý một lát sau hồi phục năm mươi triệu có thể chứ cái này phụng dưỡng phí so n ô n ca cùng nguyên chủ nghĩ tới đều nhiều hơn n ô n ca t u t không có vấn đề nàng vừa phát ra ngoài trợ lý cũng phát cộng thêm kinh thành thịnh thế cư xá một ngôi biệt thự hai người tin tức còn kém một giây sau đó nôn ca đã nhìn thấy trợ lý yên lặng đem bên trên một đầu rút về nôn ca nôn ca cùng trợ lý đều không có lại nói tiếp tại là đối phương rút về một cái tin tức mấy cái kia chữ một mực treo ở giao diện bên trong sáng loáng lóe mù mắt đây chính là một ngôi biệt thự à. nôn ca cảm thấy trong kinh thành biệt thự giá trị cùng năm mươi triệu s ắ p xỉ qua một hồi lâu trợ lý lại hỏi nôn ca hiện tại cục dân chính thẩm tra rất nghiêm ngặt không thể thay xử lý cần lưu nữ sĩ về nước một chuyến làm thủ tục không biết lưu nữ sĩ lúc nào thuận tiện đây là hạ quyết tâm không đề cập tới biệt thự sự tình nôn ca mặc dù có chút thì đau bất quá năm mươi triệu cũng không tệ cho nên buông tha cái này trợ lý quyết định đi công việc lý hôn thủ tục thời gian nôn ca lúc này mới cắt đổi lại mình thường dùng hảo lưu ly chuyện lập tức sẽ mở máy nôn ca là cái nữ số ba mà lại phần diễn còn thật nặng cho nên nôn ca đem c ù n g cố hành ly hôn thời gian ổn định ở nàng lưu ly truyền phần diễn s á t thanh về sau cố hành sợ nàng sẽ đổi ý cố ý để trợ lý phát một phần ly hôn hiệp nghị làm cho nàng ký tên hoàn tất quét hình quá khứ việc này mới cuối cùng yên tĩnh một trận lưu ly chuyện khởi động máy trước đó nôn ca trừ c ù n g cố hành cùng một chỗ pha trộn chính là đi quán ăn đêm bên trong tìm cựu vĩ g i a hỏa này ngược lại là thật có thể chống đỡ như thế mấy ngày đều không có liên hệ nàng nôn ca mặc dù có kiên nhẫn nhưng cũng sợ có biến cho nên đành phải lại chủ động xuất thủ nhưng đi quán ăn đêm mấy chuyến cũng đều không thấy ra hòa này lưu ly chuyện sau khi mở máy nôn ca tiến vào đoàn làm phim bên trong đây là một bộ tiên hiệp kịch nôn ca nữ số ba ở bên trong chính là cái chăn nuôi con non hỏa liệt đ i ể u tiên hầu về sau hỏa liệt đ i ể u bị nữ chính làm g à muốn nướng ăn hết nữ số ba bởi vì không có bảo vệ cẩn thận hỏa liệt đ i ể u bị gián g tội về sau nữ số ba tìm tới hỏa liệt đ i ể u chuyển thế tiếp tục thủ hộ cố sự nữ số ba không có q u a n phối từ đầu đến cuối chính là con pháo thí vì thủ hộ chuyển thế hỏa liệt đ i ể u chính là thời điểm chết cũng là vô thanh vô t ứ c liền con kia bị thủ hộ hỏa liệt đ i ể u cũng không biết đã từng có người dạng này thủ hộ qua h ắ n nôn ca mới vừa vào đoàn làm phim thì có đoàn làm phim nhân viên hướng trong ngực nàng ném đi một con toàn thân đều là tóc đỏ nhỏ gà trống đoàn làm phim nhân viên hướng nàng nói đùa cái này sau này sẽ là ngươi muốn thủ hộ hỏa liệt đ i ể u điện hạ ngươi cùng ngày nào đó sau liền phải cùng ăn cùng ngủ sống chết của nó đều giao cho ngươi nôn ca nôn ca sờ lên nhỏ gà trống trên thân m a o đắp không có vấn đề nuôi gà cái gì nàng sở t r ư n chướng ấ t r nhất y n Nôn ca vừa mới nói xong Trong ngực hỏa liệt điểu điện kỹ thuật lái liệt cánh mới ca ngực ca ngực cho ngực Một móng nàng hạ nhảy, đuốt nôn ca không có chú ý tới gia hỏa này trợn mắt tiểu hồng gà trống một thân tóc đỏ vẫn là rất hiếm lạ nôn ca ô m nó đi đâu bên trong đều có nhân viên công tác cùng các diễn viên vây xem cái này còn gà trống con cũng bởi vậy nàng một cái nữ số ba rất nhanh liền cùng đoàn làm phim bên trong đám người đánh thành một mảnh nàng ngồi nơi nào nơi đó liền sẽ vây quanh một đống đám nữ hải tử những cô bé này nhóm đều là đến đùa nàng hỏa liệt điều điện hạ nhờ cái này gà phúc nôn ca phát giác người một nhà duyên đột nhiên đặc biệt tốt mệt mỏi cả ngày ban đêm trở lại trong tửu điếm nôn ca tắm rửa một cái liền nằm ở trên giường nàng sợ tiểu hồng gà khắp nơi đi vị, chuyên môn cùng sân khấu m u ố n dương giấy lớn tử đem cái này gà bỏ vào dương bên trong nửa đêm ngủ đến mơ hồ thời điểm cảm thấy có người tại cọ thân thể nàng không nói tay cũng ở trên người nàng bốn phía châm lửa nôn ca khe vươn tay bên người có người thuận thế đem nàng vất vào trong lực còn gọi nàng bảo bợ lệ nôn ca mặc dù mơ hồ nhưng ý thức rất rõ ràng nàng tại trong t i ể u điếm cũng không phải là tại cố hành trên giường thứ đâu tới d ã nam nhân dám bỏ giường của nàng n ô n ca còn không có mở mắt liền đã bắt lấy nam nhân cánh tay vặn một cái một chít hất lên đem người đạp xuống giường nàng thuận thế cũng nhảy xuống giường một c ư ớ c dẫm lên ra hỏa này cái cổ t ử thượng sau đó đưa tay đem đèn kéo ra trên đất nam nhân chứ cửu vi còn có thể là ai cửu vi cũng không nghĩ tới trên giường nữ nhân lại là n ô n ca hắn nhìn thấy n ô n ca cái này một cái trước mắt mặt bên trên lập tức trắng bệnh toàn thân đều muốn run rẩy run lên không phải sợ hai đến là đau nữ nhân này hung tàn lại đem hắn cánh tay cho vặn chật khớp a quá cái quái gì vậy hung tàn đây thật là dê vào miệng c ọ g vừa mới hắn kém chút là có thể đem nàng ngủ sớm biết hắn liền không làm nhiều như vậy tiền hí trực tiếp đi vào nơi nào sẽ còn có nhiều chuyện như vậy cựu vi khóc không ra nước mắt không đúng hắn nhìn thấy n ô n ca một khắc này tính phản xạ liền nước mắt hai hàng dịu d í t anh kêu to tỉ tỉ điểm nhẹ cổ cổ sẽ đoạn ta không biết là ngươi thật không biết trên giường sẽ là ngươi nôn ca cư cao lâm hạ nhìn chằm chằm hắn xen vào ra hỏa này cái này run lẩy bẩy phản ứng nàng vẫn tin tưởng hắn lời này cho nên nôn ca hỏi hắn ngươi đây là trốn tránh ta không nguyện ý gặp ta cựu vĩ mới không có ta khoảng thời gian này rất nhớ nghiệm tỉ tỉ nôn ca liếc mắt mắt hắn cái này không một mảnh vải thân thể ánh mắt tại trong phòng quét một vòng nàng đó là cái nữ số ba nhân vật bản nhân cũng không phải ngôi sao lớn gian phòng kia rất nhỏ là loại kia vào cửa chính là giường liếc qua thấy ngay phòng một người trong phòng không có k i ể u vĩ quần áo dày mà lại cửa phòng của nàng vẫn là khóa trái trạng thái làm nàng ngoại ý muốn chính là giấy dương bên trong con kia tóc đỏ nhỏ gà trống không thấy nôn ca hít mắt nhìn qua từ dưới đất ngồi dậy thân ý đồ cho chính hắn nối xương k i ể u vĩ ngươi là vào bằng cách nào cựu vĩ mờ mịt lắc đầu một mặt khổ cực ta ta cũng không biết ta tỉnh đến ngay tại bên cạnh ngươi ngủ còn tưởng rằng ngươi là bạn gái của ta cho nên cho nên tỉ tỉ ta thật sự không là cố ý mạo phạm ngươi dịu giết anh hắn ngược lại là nghĩ mạo phạm đâu hiện tại vừa nghĩ tới vừa mới bỏ lỡ cơ hội tốt liền biết vậy chẳng làm nữ nhân này rất đáng hận chỉ có tiền dâm hậu sát mới có thể để cho hắn cho hạ giận t tay lái l cánh kiểu vi khi nói nối i xe, chuyện, đang đã bị ề trong nháy mắt liền lại đau nước mắt thẳng rơi xuống phối hợp hắn khuôn mặt này thật sự là quá đáng thương bất luận kẻ nào đều muốn tiến lên ôm hắn dỗ dành hắn chân ăn hắn nôn ca cũng tới trước nhìn chằm chằm hắn cửu vĩ có chút túi đầu lộ ra một đoạn thon dài ưu mỹ cổ cái này góc độ c à n g có thể nổi bật hắn thịnh thế mỹ nhan nôn ca đưa tay nắm cái c ầ m của hắn đem đầu của hắn nâng lên cửu vĩ có chút mở ra môi lệ bông bông con mắt m ở mịt lại luôn cuống nhìn qua nàng tỉ tỉ, tỉ. thanh âm dịu dít anh thê thảm thiết chuyển bên trong lại d ẫ n có chút khẳng k h à n thực sự êm hay nôn ca trong lòng chật chật ngợi khen cựu vĩ hồ loại này tồn tại thật đúng là danh bất hư truyền liên nang đều nghĩ nuôi như thế một con sùng vật mỗi ngày nhìn xem hắn tại bên cạnh mình mời sùng xoay quanh chưa chắc không phải một kiện niệm vui thú ngươi bây giờ không phải là thuần nhân loại nôn ca hỏi hắn nói nghe một chút chuyện gì xảy ra cựu vi không muốn nói có thể nắm lấy hắn cái cầm tay kia không có chút nào thương hương tiếp ngọc hắn cảm thấy mình nếu không nói xương c ầ m đều nhanh muốn bị bóp nát ta thân thể này không ổn định mỗi ngày vừa đến vào ban ngày liền lại biến thành một con động vật hắn chỉ tốt ở bề ngoài còn nói nhưng là ta hồn nguyên suy yếu sẽ biến thành thật a ta cũng không biết mà lại có đôi khi quá yếu ban đêm cũng sẽ không trở lại thân người tỉ tỉ đây cũng là vì cái gì ta khoảng thời gian này không tìm duyên hữu cơ của ngươi thật sự là ta có lòng mà không có sức nhà dịu giết anh đây cũng là trên người ngươi băng hỏa độc không có phát tác nguyên nhân nôn ca hiểu được liếc xéo l ấ y cựu vĩ ngươi ban đêm không ngừng hấp thu người khác hồn nguyên t ố t trở nên cường đại hồn nguyên mới sẽ không bị cái kia cái gọi là động vật hồn nguyên áp chế cựu vĩ hắn chỉ là chỉ tốt ở bề ngoài nói một câu như vậy trước mắt nữ nhân này lại đoán được nhiều như vậy cựu vĩ một nháy mắt chân tình tại run lầy bẫy hắn đến cùng lúc nào t r e o chọc qua một tồn tại như vậy kẻ trước mắt này đến cùng là ai nôn ca cười nạo h một tiếng hất ra hắn cái cảm thẳng lại nằm trở về trên giường nhưng giờ khác này nàng trong lòng nhưng có chút kích động cùng cựu vĩ hồn nguyên dắt lôi kéo cùng nhau lại còn có thể đem cựu vi áp chế không thể không dựa vào hấp thu người khác hồn nguyên đến tranh thủ thanh tỉnh thời gian trưởng khống thân thể khẳng định không phải cái gì phổ thông động vật nàng nghĩ nàng biết đó là ai cựu vi không nghĩ tới n ô n ca cứ như vậy bỏ qua hắn hắn đứng tại trước giường do dự muốn hay không đi giết người Dù sao hắn giết Đợi đến hắn ư Nhưng, n đông, tự nhiên trừng g đào tự thể thoát phạt. h là có thể đào thoát, trừng phạt. Nhưng, hắn có từ h nhân này sao? Hắn hiện tại, không thể lại hư nhược phổ thông nam nhân không có gì khác biệt. Có thể rõ ràng, nữ nhân này lại không phải cái gì nữ nhân bình thường. Cho chuyển, thể không thật Hắn ể kiểu giết cùng gì ràng, gì ngoe động, cùng cũng không dám thật vào tay giết người. tại, lại rồi, biệt. lại cái cuối tâm tư tay t được có Có có nữ này nam nữ này nữ nên nó muốn là vào xoay sao? rõ dù dám vĩ, trước đến nay không làm thâm hụt tiền mua bán cảm giác được nôn ca hô hấp đều đ ạ n c ử u vĩ bài trừ gạt bỏ lấy hô hấp rón rén muốn rời khỏi gian phòng kia một lần nữa đi tìm nữ nhân nhưng mà hắn vừa đi một bước trên giường nhắm mắt nữ nhân liền nói ngươi tốt nhất đừng nhúc nhích bằng không thì đừng trách ta không k h á c h khí c ử u vĩ một cử động cũng không dám bất quá hắn nhỏ giọng đề nghị ra hàn g đang ngắn tỉ tỉ lạnh quá nha ta và ngươi cùng một chỗ ngủ có được hay không ta có thể giúp ngài làm ấ m dưỡng còn có thể giúp ngươi xoa bót ngươi nơi nào không thoải mái ta liền giúp ngươi theo nơi nào ngôn ca t ố t vừa vặn ta cũng thử một chút thượng cổ thuật pháp bên trong hái dương bổ âm c h i đạo ngươi hấp thu nhiều nữ nhân như vậy hồn nguyên vừa lúc có thể làm việc cho ta cựu vĩ chương một nghìn bốn trăm sáu mươi trong vòng giải trí huyễn kỹ thuật lái xe ha ha ta một mực đem tỉ tỉ làm thân tỉ tỉ nhìn loại này loạn người luân sự tình làm trái thiên lý ta vẫn là canh giữ ở bên cạnh tỉ tỉ tốt trường dạ hạ l ệ n h tỉ tỉ đi ngủ sớm một chút vừa dạng sáng ngày thứ hai thì có n ô n ca hai trận phân diễn cũng may thân thể này trải qua nàng khoảng thời gian này tu luyện điều dưỡng so người bình thường thân thể muốn đ ổ n g một điểm nàng ngủ thời điểm còn có thể phân ra một điểm tâm thần chú ý c ử u vĩ gia hỏa này đại khái là thật bị nàng đặt cược không dám nữa l o ạ n động một đêm liền trên mặt đất đả tọa tu luyện nhưng loại này hiện thế vị diện bên trong linh khí mỏng manh gần như tại không tu luyện một đêm thời gian cũng không có gì lớn dùng nôn ca sáng sớm là bị gà trống gáy minh thanh âm cho đánh thức nhỏ gà trống vểnh lên cái đuôi dướn cổ lên ngầm đầu lưỡn ngực đứng tại ngực nàng ác ác gác gọi thực sự cao nôn ca vốn là bình ngực bị da hỏa này hai móng nuốt giẫm càng bình cái này nếu là cựu vĩ nàng nhất định sẽ không chút do dự đem cái này hai cái móng nuốt chặt g i a hỏa này gọi như vậy gọi xuống dưới trong t i ể u đ i ể m phục vụ viên còn nguyện ý làm cho nàng ở sao nôn ca một cái tắt đem nhỏ gà trống vung xuống địa lấy điện thoại di động ra một n h ì n thời gian cách nàng định chuông báo thời gian còn sớm đâu nhưng cũng không ngủ được nàng nhanh chóng xuống giường rửa mặt một lần ôm nhỏ gà trống xuống lầu sắc trời còn sớm khách sạn trong đại sảnh cơ hồ không ai đoàn làm phim thành lập một cái nói chuyện phiếm câu thông b ầ y cũng bởi vậy nôn ca từ trong đám những người kia nói chuyện phiếm bên trong biết khách sạn bên cạnh thì có một đầu q u à v ậ t đường phố nàng tại q u à v ậ t giữa đường ăn bữa sáng lại đem tiểu hồng gà cũng cho ăn no gia hỏa này không ăn gạo không uống nước nàng c ậ t hồn đồn thời điểm gia hỏa này đầu một tìm một chút cũng muốn điêu đầy miệng hóa ra còn là một động vật tan thịt nôn ca dứt khoát đem quả vật đường phố bánh bao cùng thị xiên tử đều mua điểm một bên uy gia hỏa này một bên chậm rãi tại khách sạn bên ngoài tàn bộ nhân viên công tác lên được sớm xuống lầu nhìn thấy nôn ca đều chào hỏi sớm á liêu tuyết nguyên chủ lưu tuyển tại trong vòng giải trí nghệ danh vì liêu tuyết nôn ca chỉ chỉ ngồi s ồ m ở trên bả vai mình nhỏ gà trống trượt gà đâu người khác đều là dắt chó lưu mèo đến nàng nơi này chính là trượt gà tất cả mọi người t r e o g ẹ o nàng còn làm việc nhân viên đem nôn ca bộ dáng này vỗ tấm hình phát ở trong đám thế là toàn đoàn làm phim đám người đều biết nữ số ba sáng sớm liền trượt con kia hỏa liệt điều điện hạ sự tình rất nhanh liền cố hành cũng gọi điện thoại cho nôn ca nghe nói ngươi cái này hỏa liệt điều thị nữ đương như si như say nôn ca ngay tại đùa nhỏ gà trống đâu nghe được cố hành lời này tiếu đáp đúng a không chỉ có như si như say còn rất tự giải trí cố hành ngươi không lại bởi vì con gà kia tự nhạc kỳ nhạc ngay cả ta đều không nghĩ a nôn ca vẫn có nghĩ tới ngươi cố hành nghe nàng thanh âm yếu ớt trong lòng mềm lún g ta không tin nôn ca ai nha tiểu ra hỏa đi ta đi trước thanh lý nó ba ba điện thoại dây treo nghe đầu bên kia điện thoại truyền đến đô đô âm thanh cố hành lần này hắn là thật sự không tin lưu ly truyền bên trong nam nữ chủ đều là làm đỏ tiểu hoa cùng lưu lượng t h ì tươi mặc dù bởi vì phần diễn duyên cớ có các loại mâu thuẫn nhỏ bất quá những này mâu thuẫn đều tác động đến không đến nôn ca nơi này dù sao nàng p h ầ n diễn đại bộ phận thời điểm đều là cùng một con tóc đỏ nhỏ gà trống hoàn thành c h ứ hậu kỳ nhỏ gà trống bởi vì bị nữ chính xử lý mà chuyển thế đầu thai thành phạm nhân nhưng này phạm nhân từ anh hải trưởng thành thằng bé trai nôn ca phần diễn bên trong ép căn bản không hề cùng tuấn mỹ tiểu thịt tươi nhóm đối diễn tồn tại cũng bởi vậy bớt lo vô cùng Trước trong trí thuật tiểu thời tập treo trọc trống, sau đó lại cùng nôn ca nói một chút đoàn làm phim bên trong bát quái. Đoàn làm phim bên trong bát quái cũng không phải như vậy, rất nương như cho cái cô cùng ca cùng cùng ca cũng cực phẩm bát quái. Không có chuyện của 1461, đoàn đoàn Đoàn vòng huyễn nên những nhóm không nôn nhau, nhỏ nôn nói bên bên không Không ngủ nam nhân ngủ chuyện của nữ nhân. giải gà vậy lái phim kia điểm lại lại phim quái. phim quái phải quái. hợp phẩm đều yêu sau kỹ làm làm làm xe, đùa đó bát đều là nữ số một ngày hôm nay lại mang theo mấy người phụ tá cùng xin phép nghỉ đi chụp đại n ô n quảng cáo đương nhiên còn có nam chính ngày hôm nay lau cái gì hệ màu son m ù i sự tình v ụ vặt bắt quái mỗi ngày có thật nhiều vào ban ngày nghe bắt quái quay phim đùa nhỏ gà trống lúc buổi tối nôn ca cùng cựu vĩ cùng ở một phòng mỗi ngày nhìn xem gia hỏa này run lẩy bẩy giận mà không dám nói gì mà lại nàng còn phát giác ban đêm cựu vĩ xuất hiện thời gian càng lúc càng ngắn gia hỏa này hồn nguyên rõ ràng là bị khắc chế chèn ép rất lợi hại nôn ca cái này đoàn làm phim thời gian thật đúng là qua vui đến quên cả trời đất cố hành đến dò xét ban thời điểm nôn ca phản ứng đầu tiên chính là không thể để người khác biết nàng có cố hành như thế một cái núi d ự a lớn dù sao nàng là cái không quyền không thế nữ số ba nàng còn nghĩ mỗi thiên thính bắt quái đâu cố hành tiến ả n h lều tất cả mọi người sẽ tới vây xem dù sao bộ này lưu ly truyền bên trong cố hành mặc dù đầu tư một phần nhỏ Có thể gia hỏa gia nôn à là là này là ngành vào này, hoàn toàn y bây lý, cố chủ tịch, cố cả Chỉ cần thị thị tất rất trí nhất trùng thiên nghiệp danh nghĩa nghiệp hỏa sinh nhiều nghiệp dính nghề. phi h xí xử sản đang sản đến dựng đường giờ gia giải đều đều k g g phải i ấ ca mộng. Nữ chính n m nhóm, mặt. chính cơ hồ tất cả đều đi cố ca hồ hành nơi đó đi xoát mặt. Nguồn đó tất xoát đều đi đi lúc đầu đang chờ mình phân diễn thuận tiện giúp nhân viên công tác chuyển sau đó phải dùng c h ậ u hoa đâu xem xét trong đám nói cố gia thái tử ra tới nàng không chút nghĩ ngợi ngay lập tức ôm nhỏ gà trống trộm đạo chạy ra khỏi ảnh lều đi bên ngoài trượt gà đi cố hành điện thoại rất mau đánh đến hỏi nàng ở chỗ nào n ô n ca tại trượt gà thế nào cố hành lập tức chua nổi lên hắn khoảng thời gian này chỉ cần cho n ô n ca gọi điện thoại nàng không phải tại trượt gà chính là đang đ ú t gà cùng hắn nói chuyện phiếm thời điểm chỗ có chủ đề đều là c o n kia tóc đỏ gà so sánh tóc đỏ gà tắm rửa một cái bạc màu từ tóc đỏ biến thành hoàn bao nguyên lai、like、lúc trước người bán biết được đoàn làm phim muốn tóc đỏ gà đem hoàng bao gà cho n h u ộ n đỏ bạn gái há miệng ngậm miệng chứ con gà kia chính là con gà kia hắn thậm chí cảm thấy mình cái này người bạn trai tại trong mắt của nàng vị trí đều xếp tại con gà kia đằng sau đ ấ y lòng mặc dù bước lên chua bong bóng thanh âm vẫn còn bảo trì chấn tĩnh ở nơi đó trượt gà đâu nôn ca tại xe của ngươi bên trong a ngươi mua cho ta ăn ngon ta ngay tại ăn cố hành vốn còn muốn cho niềm vui bất ngờ đâu cố hành không đáp nôn ca một bên cho nhỏ gà trống uy thịt bò khô một bên hiếu kỳ hỏi ngươi đừng nói những n à y ăn đều không phải mua cho ta à cố hành đều là cho ngươi cái kêu hỏa liệt điều điện hạ lễ gặp mặt nôn ca há nó ngay tại ăn ăn rất hoan xem ra rất thích ngươi lễ gặp mặt ta thay nó cám ơn ngươi cửa xe vào lúc này bị kéo ra cố hành đứng tại cửa xe nhìn c h ầ m c h ầ m nôn ca nôn ca ngửa đầu nhìn hắn hơn một tháng không gặp muốn ta nghĩ tới choáng thái dương lớn như vậy làm sao chả không lên xe lái xe tiểu lưu cũng liền vị này dám dạng này củng cố tổng nói như vậy cố hành xoay người lên xe phân phó tiểu lưu về khách sạn tường g ũ cách gâm sau đó dâng lên hắn đem nôn ca ôm vào trong ngực đang m u ố n hôn một cái con kia lúc đầu trong góc ăn hăng hái hỏa liệt điều điện hạ cô cô cô kêu nhảy dựng lên tại miệng hắn bên trên mổ một cái cố hành miệng trong nháy mắt liền bị mổ phá huyết đều chảy đến trong miệng chương 1462, t r o n g vòng giải trí huyễn kỹ thuật lái xe nôn ca bật cười tiểu hoàng hoàng nhất định đặc biệt thích ngươi nó đều không thích phản ứng người khác gặp một lần ngươi cứ như vậy dùng sức hôn ngươi cố hành đánh gãy nàng miệng đau h á n chừng mắt đạp ở nôn ca trên đùi cái cổ t ử thượng lông đều dựng lên quả thực giống như là một con lập tức liền muốn đi vào chiến đấu nhỏ gà trống một chút cũng không nhìn ra ra hỏa này thích hắn nôn ca từ hộp bên trong rút ra khăn tay vì cố hành lau miệng bên trên huyết thay nhà mình nhỏ gà trống giải vây nó khẳng định là cho tới bây giờ không có hôn qua người dùng sức quá mạnh mới có thể đem miệng của ngươi cọ phá cái này gọi là cọ phá cái này gọi là mổ phá cố hành trừng mắt nhỏ gà trống khi còn bé bà ngoại nuôi một đám ngỗng hắn mỗi lần đi nhà bà ngoại đều sẽ bị n g ỗ n g đuổi lấy mổ hắn không cảm thấy đây là yêu hắn mới hôn hắn bất quá cố hành từ n ô n ca trong lời nói nghe được một cái khác tầng ý tứ nó không có hôn qua ngươi n ô n ca không có a nàng cung nhỏ gà trống còn chưa lên lên tới có thể hôn hôn yêu yêu tình trạng các nàng thế nhưng là rất thuần khiết hữu nghị cố hành không cho nó hôn ngươi là đúng nó làm sao cũng coi là một con công ngươi cũng không thể bị nó chiếm tiện nghi nôn ca ngón tay chạm vào cố hành trên môi mềm mại xúc cảm làm nàng dần dần tâm viên ý mã nghe vậy ân một tiếng n ắ m cố hành c á i cảm tinh tế dò xét trong miệng tựa như cũng lưu tiến vào huyết cố hành cũng không cần tổng đụng nó gà trống đều rất hung hãn đừng đến lúc đó đem ngươi cũng mổ lấy gà trống tính dâm có thể không thể tới gần nữ nhân của mình cố hành lại chừng nhỏ gà trống một chút khá lắm hắn chừng nó thời điểm nó so với hắn còn hung một đôi tròn căng con mắt cơ hồ đều trừng thành mắt gà trọi nôn ca ngửa đầu tại cố hành trên môi mổ mổ, mổ xong vẫn chưa thỏa mãn sâu hơn nụ hôn này còn đang cùng nhỏ gà trống chừng mắt cố hành hạnh phúc đến xử trí không kịp đề phòng cố hành lập tức túi đầu tay còn không có chống đỡ nôn ca cái hót nhỏ gà trống ủ cục kêu tiến lên nhảy một cái nhảy đến ngôn ca trên bờ vai chiếu vào cố hành mặt mổ đi cố hành lại bị nhỏ gà c h ố n g hôn một chút hôn trên mặt đều toát ra huyết hôn xong sau nó một đôi mắt gà trọi tròn căng trừng mắt cố hành cái kia trong mắt t h ư ợ n h ư thời thời khắc khắc muốn hôn đi lên cố hành nụ hôn này hắn là thật sự không có cách nào tiếp tục cố hành đưa tay hướng ngôn ca trên bờ vai tiểu hồng gà đ ẩ y đi tiểu hồng gà lại một đạp nhảy ở cố hành trên cánh tay thuận thế lại nhảy ở đỉnh đầu hắn đứng tại cố hành đỉnh đầu tiểu hồng gà dối cổ n h ổ n g lên thật cao cái đuôi ác gác gác gọi hô lên thanh âm liệu cao càng thực sự vênh váo tự đắc quá ghê tởm cố hành đưa tay muốn đem nhỏ gà trống tóm lại đột nhiên cảm giác đỉnh đầu ẩ m ớt nhân nhất điện giống như là bị a ngâm cất gà cố hành cả người đều không tốt nôn ca tại cố hành b á o nổi trước đó nhanh chóng đưa tay đem nhỏ gà trống ôm vào trong lòng cố hành thanh âm p h i ê u hốt nó tại đầu ta đỉnh á phân nôn ca lập tức đem nhỏ gà trống lắc tại một bên nơi hẻo lánh nó nó dám tại trên đầu ngươi đi bị, quả thực x u ấ t sinh không bằng dứt lời mang mang cầm khăn tay lại vì cố hành đi lao đỉnh đầu ta giúp ngươi lao lao cố hành quay đầu đi tránh đi n ô n ca tay một hồi đến khách sạn chính ta xoa b u ồ n nôn như vậy tồn tại chính hắn đều không nghĩ đụng càng không nguyện ý để n ô n ca dây vào nôn ca ngượng ngủng sắc tâm cũng mất hãy nay nói thật xin lỗi à ta không nghĩ tới tiểu hoàng hoàng như thế tinh lịch buổi tối hôm nay liền phạt nó chớ ăn cơm cố hành liếc mắt bên trong góc nằm lấy nhỏ gà trống cái này gà trống đang dùng miệng trải vớt chính nó trên thân bao đều không tiếp tục d ư ơ n g mắt rõ ràng là con gà có thể cố hành tại cái này gà trên thân thấy được khinh bỉ cái này lông dài gà bộ dáng này rõ ràng là không có để hắn vào trong mắt cố hành nhìn một chút liền đến khí ban đêm đem cái này gà hầm ăn nôn ca trưng một nghìn b i giới giải trí n u y ễ n kỹ thuật lái xe nôn ca nhìn xem v i n h váo tự đắc địa không có nửa điểm áy n ấ y tiểu hoàng hoàng gà lại nhìn một cái trên mặt mang huyết tóc rối bởi không có lúc trước tuấn nhã cố hành luôn cảm thấy gặp một thế kỷ tính nan đề bạn gái cùng mụ mụ cùng một chỗ rơi vào trong nước cứu cái nào nàng cơ hồ là không chút do dự liền phụ họa cố hành lời nói t ố t cùng đi trong tửu điếm hai người chúng ta tự mình đem nó hầm ăn hết ngươi nổ lông thanh lý ta đến hầm thanh âm xúc động phẫn nộ t h ư ợ n như thật tại vì cố hành bất bình nhỏ gà c h ố n g nghe được nôn g ca nhảy một cái đứng lên run một cái mạnh mẽ tiểu thân bản toàn thân sủ lồng chừng mắt nôn g ca nôn g ca chừng nó dám ở nam nhân ta trên đầu dương oai không nghĩ lăn lộn n g ư ờ i tiểu hoàng hoàng gà hai đầu nhỏ chân ngắn chuyện nhanh chóng hướng về đến nôn g ca chân trước tại nôn g ca trên mắt cá chân mổ hai cái tại nôn g ca kinh ngạc dưới ánh mắt nó lại chạy về bên trong góc đầu tựa vào cái ghế dưới đáy trong kẽ h hở sau đó về ngông đem cái mông nhắm ngay nôn ca nôn ca khá lắm làm chuyện xấu còn không nhận sai tính tình so với nàng còn lớn hơn nàng mới là đại gia có được hay không cố hành trận mắt h ố t mồm cái này gà sợ là thành tinh đi bất quá điều này cũng không có thể ngăn cản hắn muốn nấu cái này gà quyết tâm từ nhỏ đến lớn dám ở trên đầu của hắn đi ị ra hỏa cũng liền cái này gà không đem nó hầm ăn hắn liền không họ cố nôn ca đang thương nhà mình nam nhân xe vào lúc này đến khách sạn bãi đỗ xe nôn ca lôi kéo cố hành tay cùng một chỗ xuống xe cũng không có phản ứng con kia ổ trong góc nhỏ gà trống tiểu h o à n g hoàng gà so với nàng tốc độ càng nhanh hơn mặc dù là cuối cùng nhảy xuống xe nhưng hai đầu nhỏ chân ngắn hô hô hô giống như là phong h ỏ a luân rất nhanh liền siêu việt nôn ca cùng cố hành một kỵ đi đầu nôn ca tức giận chạy nhanh như vậy sợ là không biết mình muốn chịu chết đi một hồi trở về liền đem nó hầm rơi hầm cái gà trống canh ban đêm hai người chúng ta đều không cần đi ăn cơm cố hành không có nhận lời nói. Mặc dù bị thương chính ca càng cảm còn chặt ca càng cái ca tức cũng nói. nói, nó nhận thương hắn, nhưng nôn、so、hắn phấn nộ.、Điều、này làm hắn lâng lâng địa, cảm thấy bạn gái thật là、so、hắn tưởng tượng còn muốn quan tâm hắn、à. Hắn nắm nôn nghĩ, vẫn là nói, cái này gà, thật thông minh. Nôn vẫn là một mặt tức giận, thông minh cũng vô dụng, thấy thật thật thật lời là là làm là là là với Điều gái tâm một mặt dám dù bị tay, gà, à. vô địa, so so khỏi i ngươi, liền phải biết dễ chàng.、Cố、hành! Không hạ Cố k rất vui vẻ nha hắn không chê không nổi mình khoe miệng đãi nồng lên thật cao tới không phải đoàn làm phim nhân viên ở cái kia bình thường khách sạn cái quán rượu này tương đối cao đ ư ờ n g cố hành định chính là tổng thống phòng xếp tiểu hoàng hoàng gà chạy đến bên cạnh thang máy vẫn không quên trở lấy người trong đại sảnh nhóm đều tấm tắc lấy làm kỳ lạ cảm thấy cái này gà nuôi thành tinh cố hành cùng nôn ca tiến vào thang máy tiểu hoàng hoàng gà lập tức cũng vào, vào. sợ bị rơi xuống tiến thang máy về sau nó liền đứng tại nôn ca cùng cố hành phía trước hai người vị trí trung tâm ngựa đầu đỡ ngực vẩy lên mình cái kia mấy cây lồng trên đuôi giống như là mang theo thủ hạ đi thị sát cao cao tại thượng vương uy phong không được cố hành cái này ngốc gà đắc chí cái gì cũng không biết lập tức liền muốn đem nó hầm ăn nôn ca hung dữ bổ sung hầm trước đó còn muốn đem nó mau l ộ t sạch hủy đi ra hủy đi xương cố hành nghe có chút hung tàn chính là một con cái rắm cũng không hiểu t i ể u kê như thế đối đãi có chút huyết tính a hắn có c â y a một chút xíu không đành lòng bất quá Bạn đang hắn Hắn gái là đang vì hắn ra vì mặt. c h ắ c c h ắ n sẽ k h ô n g đi đả kích bạn gái. kích Chỉ bạn có t h ể ê n l ặ n g v ì cái n à y cây gà Gia điểm sát. hỏa n à y t r e o chọc ai không ai tốt, l à m s a o hết h tới lần lần này k á c chọc liền treo hắn b ạ n gái nam nhân đâu. Trước 1464, trong ư 1464, t r vòng giải trí huyễn kỹ thuật lái xe cố hành tiến gian phòng về sau toàn bộ người cũng đã không có vừa mới phẫn nộ cùng ngũ ám chi khí không khỏi thật cao hứng hắn ngay lập tức đi phòng tắm tắm vòi sen đỉnh lấy một đầu cất gà nghênh ngang từ bãi đỗ xe đi tới khách sạn hắn không nghĩ tới chính hắn lại còn không có sụp đổ cố hành tiến phòng tám nôn ca liền xoay người đem trên đất tiểu hoàng hoàng gà ôm lấy đâm nó đầu mắt gà chọi chừng một cái chừng một cái chừng ai vậy ngươi mỗi ngày cho ngươi ăn ăn cho ngươi ăn uống làm cho tính nết của ngươi bị lớn tiểu hoàng hoàng gà d ư ớ n cổ lên mẩu nôn ca ngón tay cái cổ t ử thượng m a u cũng đều sù lông tốt lắm giá hỏa này dĩ nhiên so với nàng còn tức giận nôn ca thở dài sờ nó cái cổ tử thượng m a u theo coi như không quen nhìn cũng không thể như thế à quá không lễ phép tiến vào xã hội văn minh chúng ta liền muốn làm năm giảng tứ mỹ ái quốc yêu dân tốt công dân muốn vì chúng ta yêu các cháu dựng thẳng lên đạo đức cọc tiêu tiểu hoàng hoàng gà l ư ớ t mắt bất quá nó cái cổ tử thượng xù lông ngược lại là đều nhu thuận xuống dưới nôn ca ngoan chút ta biểu hiện tốt cho ngươi nghĩ nghĩ tiểu hoàng hoàng gà yêu thích nôn ca cố mà làm nói cho ngươi xem tiểu mao loại hình phiên tốt tiểu hồng gà xoay quá khứ cổ lập tức quay lại đến một đôi mắt sáng ngời có thần chừng mắt nôn ca nôn ca đưa tay đâm nó đầu ngoan a song uy ngươi ăn thịt một đại túi đồ ăn v ậ t đ ầ u chuyện của tui nn nôn ca lúc xuống xe đều chưa đem xe bên trên đồ ăn v ậ t xách xách trở về nàng g á i này nói chưa dứt lời nói chuyện tiểu hoàng hoàng gà lập tức hai bắp chân đạp một cái từ trong ngực nàng nhảy ra ngoài chạy vào túi đồ ăn v ậ t bên trong đ ả o đến đ ả o đi không có lương tâm mặc dù nói như vậy có thể nôn ca ngồi ở trên ghế salon ánh mắt một mực nhu nhu nhìn qua tiểu hoàng hoàng gà giống như là cái mẹ già nhìn qua nhà mình nghịch ngợm gây sự con trai bất đắc dĩ lại cương triều cả người đều bị từ ái hảo quang bao phủ tiểu hoàng hoàng gà lay nửa ngày đồ ăn vặt cảm nhận được nôn ca cái này mẹ già từ ái ánh mắt cảnh giác n g n g đầu liếc mắt mắt nôn ca nôn ca hướng nó cười ăn chậm một chút chớ mắc nghẹn tiểu hoàng hoàng gà bị nàng nụ cười này đâm một nghẹn lập tức bắt đầu ở hơi t h ứ n đốc nôn ca đứng dậy rót một chén nước thả trên mặt đất cố hành còn đang tắm nôn ca đoán không sai biệt lắm cũng tiến vào trong phòng tắm sau khi đi vào ngay lập tức đem cửa phòng tắm qua trái nàng cũng không muốn chuyển tới nửa đường bị con kia tiểu ra hỏa nhìn thấy trong phòng tắm thanh âm lẩm bẩm chuyển đến tiểu h o à n g hoàng gà liền ăn đều không có hứng thú lay lấy móng nuốt nhỏ ý đồ đem cửa phòng tắm đẩy ra đương nhiên đây là phí công nó đẩy không mở cửa r ứ t khoát túi đầu giống chim gõ kiến đồng dạng bang bang bang mổ lấy cửa nôn ca cùng cố hành chính là tại loại này nhạc đệm âm thanh bên trong vui vẻ kết thúc tiểu biệt thắng tân hôn lần thứ nhất ba ba bọc lấy áo choàng tắm lúc ra cửa nôn ca vẫn không quên nhắc nhở cố hành áo choàng tắm gói ký lưỡng không muốn bị bên ngoài con gà kia nhìn hết ngươi cố hành lời này vốn là hắn muốn nói chỉ có hai người tại thời điểm hoàn toàn không lo lắng đi hết vấn đề thậm chí nhiều khi hai người đều có thể tại trong phòng trần t r ù i cả ngày nhưng hiện tại thêm một cái gà liền không đồng dạng con gà kia cặp kia tròn căng mắt gà trọi quá có tồn tại cảm giác cố hành không có chút nào nguyện ý nhà mình bạn gái bị cái này gà nhìn thấy một ít không thể miêu tả địa phương cho nên hắn đem mình áo choàng tắm nhanh chóng gói kỹ lưỡng về sau lại đi ở ngôn ca trước mặt b ă ngôn n ca đem áo choàng tắm hướng chặt chẽ lôi kéo thuận thế tại ngôn ca cái chán hôn một cái cái này mới mở cửa ai cũng không có lược thuật trọng điểm đem tiểu hồng gà hầm ăn sự tình t r ư ớ c 1465, t r o n g vòng giải trí huyễn kỹ thuật lái xe khiến cố hành ngoại ý muốn chính là vừa ra khỏi cửa liền thấy con gà kia ngồi s ổ m ở trên ghế salon tròn căng con mắt sáng ngời có thần mà nhìn c h ầ m c h ầ m vào tivi trên tivi trắng hoa hoa lan l ộ t còn có siêu cấp vô địch cao vút thanh â m ân ân á a mà vang lên đoán chừng đây là tivi có thể điều đến tối cao âm toàn bộ phòng đều bị loại thanh â m này tràn ngập đinh hay nhức góc phòng này cách tấm sao nôn ca cảm thấy nói không cho toàn bộ trên hành lang đều là cái này trong phòng truyền đi thanh âm trong phòng khách phòng điện thoại một mực tại vang cố hành gặp nôn ca đã đi tìm tv điều khiển thế là quay người đem khách phòng điện thoại tiếp lên ngài tốt đây là sân khấu có khách khiếu nại ngài trong phòng thanh âm quá lớn có thể hay không thanh âm thấp điểm đâu phục vụ khách hàng thanh âm rất ngượng ngủng trong phòng ngao ngao ô ô nam nữ thanh âm nàng giờ phút này cũng nghe nhất thanh nhị sở thật kịch liệt nàng bắt quái l ử a cháy hừng hực Hận không thể lên lầu đảo cửa sổ v ân y xem một chút loại à y kịch liệt Cố hành thanh liệt rầm rộ. ân m l ạ h thoại lùng, lời điện biết rồi. Dứt lời quả quyết Dứt quả quài đem a không khiển được điều a thanh i tiểu hồng dụng, cạnh, từ t h âm từ trong phòng biến mất toàn bộ thế giới tựa như đều yên lặng cố hành đi đến nôn ca trước mặt trước n g ư ờ i mở ra tv i i làm sao thanh âm điều cao như vậy nôn ca quay đầu liếc mắt mắt vẫn như cũ ổ ở trên ghế salon giống như là đem mình làm một con mẹo thần tài không nhúc nhích tiểu hoàng hoàng gà tiểu hoàng hoàng gà một đôi mắt nhìn chằm chằm nàng rất có xem kịch vui ý tứ cái này h oan ữ không đọc cũng phải đọc nôn ca hít sâu một hơi cứng ngắc lấy ra đầu nhẹ gật đầu ân là a cố hành đem nôn ca ôm lấy tại trên mặt nàng hôn một cái thích xem loại này phiến tử nôn ca không có chút nào thích dưới cái nhìn của nàng loại này phiến tử không có chút nào mỹ cảm có thể nói cố hành cắn lỗ thai của nàng thanh âm ân cần dụ hoặc điện thoại di động ta bên trong có mấy cái dê đều là ba ghd còn có ạn nỉm h o a chất rất không tệ chúng ta cùng đi xem nôn ca không nghĩ tới cố hành lại như vậy đại tổng tài quá băng nhân vật giả thiết đại tổng tài sao có thể nhìn cái này trùng đông tây đâu nôn ca có đói bụng không nếu không chúng ta đi ra ngoài trước ăn chút ăn cố hành được dù sao ban đêm còn muốn có mấy trận ác c h i ế n môn u đánh không ăn no sao được cố hành liếc mắt mắt tiểu hoàng hoàng gà đem nó lưu tại trong phòng không có sao chứ nó có thể hay không ngốc hết chỗ chê nhảy cửa sổ sau đó ngã chết nôn ca đối đầu tiểu hoàng hoàng gà cái kia lạnh bước ngạo kiểu ánh mắt cảm thấy ra hỏa này sẽ không nhảy cửa sổ ngã chết nhưng là nó sẽ đánh mở tv tìm ra loại kia phiến tử sau đó đem âm lượng điều đến tối cao nôn ca thở dài vẫn là mang lên đi nàng bất đắc dĩ nói ta sợ chúng ta không ở nó đi trên giường đi đó là cái vấn đề lớn cố hành đề ý gặp bằng không đem nó q u a n trong phòng tắm đi n ô n ca vạn nhất nó tại trong b u ồ n tắm đi ta về sau cũng không nguyện ý cùng n g ư ờ i tẩy tắm viên lương cố hành thật muốn đem tiểu hoàng hoàng gà cái mông cho khe hở bên trên t ù y chỗ đi cũng không phải cái thói quen tốt cuối cùng hai người ánh đến bữa tối biến thành hai người một gà ánh đến bữa tối có con gà tròn căng mắt nhỏ đ ư ờ n g bóng đèn nôn ca cùng cố hành liền nói chuyện yêu đương tâm tư đều không có chỉ một lòng ăn cơm đồ ăn trong lúc đó cố hành hỏi thăm nôn ca đoàn làm phim bên trong có chuyện gì hay không nôn ca đem mình mỗi ngày đi đoàn làm phim đều là lưu điệu chuyện lý thu nói một lần bầu không khí rất tốt t r ă m sáu mươi sáu trong vòng giải trí huyễn kỹ thuật lái xe cố hành cười cười tại nôn ca trên mặt bẹp hôn một cái hắn đem ly hôn sự tình thỏa đàm đã cảm thấy hiện tại một thân dễ dàng không nói ra được thư sướng mỗi lần nhìn trước mắt nữ nhân càng thấy vui vẻ đến không được hận không thể lập tức ly hôn đem nôn ca lấy về nhà v ớ i hôn xong cố hành vừa nhấc mắt liền thấy con kia lúc đầu ngồi s ổ m ở trên ghế s a lon tiểu hoàng hoàng g a không biết lúc nào nhảy lên bàn ăn một cước đạp ở b ò bít tết đĩa bên trong một cước đạp ở g i ấ m đường ngó sen hộp bên trong nhọn miệng thì mổ lấy bỏng trong chậu thịt mổ một chút liền lắc đầu đem nước canh tung tóe khắp nơi đều là cố hành cùng nôn ca quần áo đều không thể may mắn thoát khỏi tiểu h o à n g hoàng gà tựa như không cảm thấy mình gây h o ạ mổ một ngụm về sau nghẹo đầu dùng kia đối tròn căng con mắt t r ừ n g nôn ca cùng cố hành t r ừ n g xong vây cánh dấm hai cốc đĩa sau đó tiếp tục túi đầu điêu canh trong chậu thịt điêu vung hai vung vung nước canh vang khắp nơi sau đó một ngụm nuốt vào tiếp tục nghiêng đầu t r ừ n g tại hôn môi n ô n ca cùng cố hành nôn ca cố hành ban t ử thượng đồ ăn hủy hoại không nói hai người bọn họ trên thân tất cả đều là nước canh vô cùng thế thảm đã không có cách hôn nào có tục lại tiếp tục bẹp bẹp một u tiểu ố n này gan to bằng trời tiểu hoàng hoàng gà hầm ăn. đem hầm m cái trời gà to bữa cơm lãng mạn mở đầu chật vật phân cối u nhân viên phục vụ nhìn xem cái kia một bàn bị g à trà đạp phong phú bữa tối lại gặp con gà kia hùng dũng oai vệ khí phách hiên ngang cùng tại cố hành cùng nôn ca sau lưng mà thân v ị chủ nhân hai người rõ ràng h i ể u xịu đầu đạp não tâm tình không tốt một màn này thực sự có chút một cười luôn cảm giác con gà kia thành tinh có hay không cố hành tự mình lái xe ra nôn ca ngồi ở chỗ ngồi kế bên tài xế còn không có đóng cửa tiểu hồng gà đã nhảy lên nhảy đến nôn ca bên chân đem nôn ca chân đạp đến d ô n g đi đạp mấy lần về sau ổ trong góc đem cái mông đối nôn ca cố hành một mặt phức tạp lại nhìn sang cái này con gà trống con phát động xe thời điểm hắn nói vẫn là đem nó hầm ăn đi coi như chân thành tinh đây cũng là một con không h i ể u tôn kính chủ nhân phách lối lại k sớm, sớm nôn ca trầm tư một lát thanh âm nặng nề vậy liền nấu đi nàng lòng bàn chân tiểu hoàng hoàng gà trong cổ họng phát ra cô cô cô thanh âm thanh âm này rõ ràng giống như là nổi giận thú đang uy hiếp người khác chỉ là tiểu hoàng hoàng gà loại hình quá nhỏ nó cái này cô cô cô thanh âm cũng không có uy lực gì cố hành thở dài các ngươi đoàn làm phim từ đâu tới như thế một con gà nôn ca không biết sáng mai ta hỏi một chút về đến phòng hai người đều thay quần áo trước một lần tự nhiên cũng không ai lại để lên nấu tiểu kê sự tình cố hành tắm rửa xong lúc đi ra gặp nôn ca đem tiểu hoàng hoàng ga bỏ vào nằm nghiêng bên trong còn đem tấm phẳng cũng cùng một chỗ ném vào hắn mặc dù hiếu kỳ nhưng nghĩ tới cái này gà rốt cục không cần chứng mắt lập tức dễ dàng không ít cửu vĩ ban đêm xuất hiện thời gian mặc dù ngắn nhưng vẫn là sẽ xuất hiện để phòng cửu vĩ nửa đêm xuất hiện chạy ra phòng ở nôn ca đem tiểu hoàng hoàng gà ném vào nằm nghiêng về sau từ bên ngoài đem nằm nghiêng khoa trái nàng biết cựu vĩ bây giờ cùng người bình thường không có gì khác biệt bộ này phòng tại tầng hai mươi tám cựu vĩ coi như muốn từ trên cửa sổ nhảy đi xuống lấy hắn cái kia nhỏ sợ lá gan tuyệt đối không thể có thể nhảy lầu đi tìm kiếm sinh cơ mặc dù không có tiểu hoàng hoàng gà có thể nôn ca cùng cố hành hai cái nằm ở trên giường cũng mất tiếp tục b à b à tâm tư cố hành ta còn là lần đầu tiên gặp phách lối như vậy gà nôn ca ngạc nhiên ngươi gặp qua rất nhiều gà lấy cố hành cái này b á đạo tổng giám đốc thân phận sao có thể nhìn thấy gà loại sinh vật này cố hành trước kia nhìn thấy gà đều là tại trên bàn ă n nôn ca t r ư ớ c 1467, trong vòng giải trí n u y ễ n kỹ thuật lái xe khảo thí đầu cố hành mẹ ta đã từng nuôi con kia hờ k ỷ cũng không có phách lối như vậy ương n ạ n h nôn ca đúng chó so với nó hiểu chuyện có lễ phép nhiều nàng bổ sung loại này gà liền thích hợp hầm, hầm. cố hành nghe nôn ca thanh âm tức giận lại kiên quyết do dự nói nấu nó khá là đáng tiếc nôn ca há vậy liền sao ăn cố hành há h ố p mộm cuối cùng lựa chọn phụ họa bạn gái cái kia cũng có thể nôn ca tay bắt trên đầu hắn một chút lại một cái nếu lấy hắn ngắn ngủi thô s ắ p tóc ngươi chừng nào thì trở về hắn vừa m ớ i đến một đêm cũng còn không có qua nàng làm sao lại hỏi như vậy đâu luôn cảm thấy đang thúc giục lấy hắn trở về trong công ty gần nhất vô sự ta ở đây cùng ngươi mấy ngày nôn ca vậy ngươi sáng mai còn đi ảnh lều i sao hắn cảm giác tay của nàng tại hắn trên tóc nắm chặt sờ lấy đoán nàng tất nhiên còn đang đối với con gà kia tại đỉnh đầu hắn bị sự t ì n h canh cánh trong lòng cho nên dùng cái này loại phương thức chấn an hắn thật là một cái thời khắc nhớ thương hắn đối với hắn lại thâm tình bạn gái a đương nhiên đi a thanh âm hắn n u nhu đầu ngón tay chạm vào nàng phân bụng tràn trọc lặp đi lặp lại dần dần xâm nhập đương nhiên phải đi xem nhà ta bạn gái nôn ca nhẹ h ừ một tiếng n g ử a đầu dán lên mặt của hắn môi nhẹ nhàng rơi xuống đi lên mềm mại thanh âm thì thầm vậy n g ư ơ i đi có thể hay không xem như không biết ta nha nàng còn nghĩ xen lẫn trong một đám nữ n phối ở giữa nghe các loại bát quái đâu một chút đều không muốn làm cái bát quái nữ chính cố hành vì cái gì nôn ca cọ lấy cổ của hắn có tại sao không trước kia chúng ta cũng một mực dạng này a trước kia hoàn toàn chính xác một mực dạng này nhưng lúc đó là bởi vì hắn là đã kết hôn nhân sĩ hắn sợ vạn nhất lộ ra ánh sáng mang cho nàng ảnh hướng trái chiều đương nhiên lúc trước hắn kỳ thật cũng không nghĩ tới có thể cùng nàng một đường đi đến hiện tại cố hành há hốc mồm không cách nào giải thích dứt khoát một cái xoay người đem nôn ca đặt ở dưới thân không có cái gì là một pháo chuyện không giải quyết được xong chuyện hai người ôm nhau ngủ so vừa mới lại thân mật không ít nôn ca níu lây trên đầu của hắn nhỏ tóc ngắn mặc dù buồn ngủ mơ hồ nhưng vẫn là dặn dò hắn sáng mai tại trước mặt người khác phải làm bộ không biết ta cố hành làm sao còn băn khoăn vấn đề này người khác đều là hận không thể cùng hắn có thiên ti vạn lũ liên lụy ước gì cùng hắn buộc ra một ít chuyện trần ưu ạ toàn có thể nàng ngược lại tốt chính quy bạn gái lại muốn cùng hắn biến thành đất hạ đảng hình thức yêu đương luôn cảm thấy loại này yêu đương không có chút nào an toàn cố hành bắt lấy nôn ca tay tại trên ngón tay của nàng cắn một cái chúng ta không thể công bố yêu đương sao nôn ca ngáp một cái không thể vì cái gì nàng bởi vì mệt mỏi thanh âm mềm mại cùng ngươi yêu đương điểm xuất phát quá cao lại nháo cái mọi người đều biết về sau nếu là chúng ta chia tay nam nhân kia g ra muốn ta coi như muốn ta những này truyền thông khẳng định cũng sẽ trắng trợn tên l i dương nhất định sẽ cầm ngươi cùng ta tương lai bạn trai tương đối giống như ngươi bạn trai có thể có mấy cái à vạn nhất ta tương lai bạn trai khắp nơi không bằng ngươi hắn nhất định sẽ tự thi cố hành hắn lúc đầu thuận miệng hỏi một chút không nghĩ tới nàng có trật tự trả lời nhiều như vậy câu trả lời này khiến cho tâm hắn thật lạnh thật lạnh hắn vốn đang ngao ngoe muốn động nghĩ một lần nữa đâu cái này trong nháy mắt l ạ n h lạnh nàng nói tiếp không có ngươi phối trí tốt nhất định sẽ từ hình hổ thẹn không nguyện ý theo đ u ổ i ta ngươi vì ta lấy nghĩ một hồi ta về sau cũng không thể cao cao không tới thấp không song thành cái người cô đơn khảo thí phân đôi t r ă m sáu m ư t r o n g vòng giải trí huyễn kỹ thuật lái xe khảo thí đầu bạn gái nói rất có lý phân tích phi thường chính xác có thể cố hành nghe chỉ cảm thấy tâm đồ đắc hoàng cho nên nữ nhân này cho tới bây giờ liền không nghĩ tới cùng hắn thật dài thật lâu thời thời khắc khắc cũng còn nghĩ đến nhà dưới vừa mới cùng hắn đánh xong pháo liền đã tại thay tương lai bạn trai tử dự định lại còn sợ tương lai bạn trai tự thi thật sự là quá quan tâm so quan tâm hắn còn muốn quan tâm tương lai bạn trai cái này muốn bình thường nói loại lời này vậy thì thôi có thể hiện tại hai người vừa ba s o n g nàng làm sao chả có thể như thế lý trí vì tương lai dự định cái này có tính không là rút sâu vô tình cố hành đưa tay đem ngôn ca xoa đầu hắn phát tay nằm lấy hắn quyết định sáng mai đi ảnh lều chuyện thứ nhất chính là cùng nàng ở trước mặt mọi người tú ân ái cố hành một đêm đều ngủ không ngon nữ nhân trong ngực ngủ rất say sưa trên thực tế nàng nói xong những lời kia không đợi hắn tỏ thái độ đi ngủ hắn vốn đang nổi lên đánh nàng một trận cái mông nhỏ làm cho nàng tuyệt loại ý nghĩ này nhưng là quá thương tâm hắn đánh liên tục nàng đều không không có chút hứng thú nào ngẫm lại liền nản lòng thoái trí cố hành ôm trong ngực mềm hồ hồ nữ nhân trừng mắt trần nhà một đêm đều đang nhớ lại giữa hắn và nàng vẻ đẹp quá khứ nàng rõ ràng đối với hắn như vậy thâm tình rõ ràng thích hắn như vậy làm sao chả có thể tại cùng hắn đánh s o n g pháo sau liền an bài xuống một nhiệm kỳ nam phiếu sự tình đâu càng nghĩ càng bị thương trời còn chưa sáng hắn liền rời giường đi trong phòng tắm vọt vào tám lại làm một trăm chống đầy rốt cục để mọi m ệ t đem bi thương bao phủ không nghĩ nằm trên giường đi trông thấy cái kia không tim không phổi nữ nhân đã cảm thấy sốt ruột hắn cảm thấy nàng đối với hắn thâm tình có khả năng chính là giả tượng phụ dung sớm nở tối tàn giả tượng cố hành dứt khoát mở ra nằm như cửa dự định cùng con kia tiểu hoàng hoàng gà chịu đựng ngủ một chút sau đó hắn liền sợ ngây người tiểu hoàng h o à n gà g móng nuốt tại tấm phẳng vỗ một cái vỗ chơi tiêu tiêu vui miệng còn đang gặm hạt dưa g ư ờ n g trung ương tiểu hoàng hoàng gà móng đ u ố t cùng miệng một mực bận rộn liền cố hành tiến đến đều không có ngầm đầu cố hành xích lại gần xem xét cái này gà tiêu tiêu vui điểm số còn rất cao cái này gà thật đặc biệt nương thành tinh cố hành ngồi ở bên cạnh liền dứt khoát nhìn cái này gà trời tiêu tiêu vui cái này hai móng đ u ố t thật đúng là linh hoạt ta sau một khắc tiểu hoàng hoàng chân gà dừng lại nó nghiêng đầu một đôi tròn căng con mắt t r ừ n g mắt cố hành cố hành bị nó một chằm chằm thân hồn trở về vị trí cũ đột nhiên cảm thấy mình đến cùng một con gà liều dường giảng trực t i ể u giống như là đầu vóc đột nhiên có cái hố cái này gà thế nhưng là tại trên đầu của hắn kéo qua phân a đối đầu tiểu hoàng hoàng gà cái kia tròn căng con mắt cố hành luôn có loại mình tại bị nó n g h a mai chế rêu ảo giác nhất định là ảo giác hắn ho khan một cái lẩm bẩm nói ngươi khẳng định nghe không hiểu ta nói gì đi tiểu hoàng hoàng gà l ư ớ t mắt nớ ngẩn hai chữ còn kém không có viết tại trên mặt của nó cố hành ngươi thật có thể nghe hiểu ta nói gì tiểu hoàng hoàng gà n g e o đầu cho cố hành một cái mông chứng để hắn tự hành trải nghiệm chính nó móng nuốt tại tấm p h ẳ n g bên trên điểm tới điểm lui sau đó liền điểm ra một cái vàng vàng video video một điểm mở cả cái trong phòng đều là ân á ân thanh âm cố hành lại còn là á nỉm n ba d hắn giống như chưa có xem bộ này cố hành tiến tới hắn đã ra kết luận cái này tiểu hoàng hoàng gà hoàn toàn chính xác thành tinh đương nhiên bây giờ không phải là truy cứu nó thành tinh vấn đề thời điểm hắn cần trước tiên đem ạ nỉm xem hết một bộ hoàng k h ắ p thành công kéo gần lại một người một gà khoảng cách bọn họ đã từ đi ị cựu địch biến thành cùng c h u n g trí hướng bạn bè khảo thí phân đ ô i t r ư ớ c 1469, trong vòng giải trí huyễn kỹ thuật lái xe khảo thí đầu cố hành hai tay cầm tấm p h ẳ n g tựa ở đầu giường tiểu hoàng hoàng gà ngồi s ổ m trên vai của hắn một người một gà bốn con mắt Đều tiểu ạ sáng sẽ khái, cái ngời thần mà nhìn chầm chầm vào tấm phẳng bên trong nìm.、Cố、hành cảm khái, cái này nếu là ở nhà liền trong nhà ảnh âm thất thả ra hiệu quả sẽ tốt hơn. Vàng vàng, ngươi còn này nìm hiệu lợi hại, loại này nìm đều có chầm chầm Cố cảm có tấm tốt, thất thả tốt thật t h mà âm vào là ra ạ ạ quả đều ở tìm tới. t i ể hoàng hoàng gà thích vàng vàng s ư n g hô thế này thế là vốn tại cố hành trên bờ vai tư thế càng thêm lười biếng t à n m ạ n một bộ hoàng khắp liền có thể thu mua nam nhân quá ngây thơ tiểu hoàng hoàng gà l ư ớ t mắt vô cùng đắc chí cố hành Ả nỉm so nữ nhân dễ xem hơn nhiều hắn thở dài nữ nhân thật là đáng sợ nếu là lại Ả nỉm như thế đơn thuần ngay thẳng thì tốt biết bao tiểu hoàng hoàng gà nhàm chán dùng miệng t r ả i vớt mình lông vũ cố hành buồn bực tiếp tục thổ l ộ hết nàng vừa cùng ta ngủ xong liền bắt đầu nghĩ đời tiếp theo bạn trai sự tình rút sâu vô tình nữ nhân tiểu hoàng hoàng gà ánh mắt tại cố hành giữa hai chân quét mắt lại lật cái tiểu bạch mắt nhân loại ánh mắt thiện cận hoàn toàn không biết chính bọn họ sâu có bao nhiêu nhỏ l ừ a gạt bình thường nữ nhân còn có thể có thể l ừ a gạt cái kia lào yêu tinh đoán chừng coi như thêm phụ trợ đạo cụ cũng không dùng được rút sâu vô tình nữ nhân kia chỉ là phát hiện chân tướng sau biểu hiện ra chân thực một mặt mà thôi t e r u ien vn tiểu hoàng hoàng gà có chút đồng tình liếc mắt cố hành một chút nó đã có thể đoán được nam nhân này đỉnh đầu cái kia một mảnh xanh mơn mợn thảo nguyên cố hành đơn thuần nói phát tiết liền không nghĩ tới tiểu hoàng hoàng gà có thể lắng nghe hắn hoặc là cho hắn ý kiến ánh mắt của hắn nhìn c h ầ m c h ầ m a nỉm tay vươn vào bị bên trong cắn răng nghiến lợi nói à, nữ nhân tiểu hoàng hoàng gà a ngu xuẩn vô c h i nam nhân nôn ca tỉnh lại sau giấc ngủ bên người không có cố hành nàng những ngày này góp nhặt đạt được thư giải cũng bởi vậy ban đêm ngủ được đen ngọn tỉnh lại sau giấc ngủ thần thanh khí sảng đi trong phòng tắm tắm rửa một cái lúc này mới mặc vào quần áo dự định ôm nhà mình con gà kia đi trước một bước mở cửa liền thấy nam nhân cùng gà hài hòa sống chung một phòng vẻ đẹp hình tượng a còn có tấm phẳng bên trong truyền đến a a a a a a thanh âm nàng cảm thấy mình mở cửa tư thế không đúng cho nên đóng cửa lại một lần nữa lại mở ra còn là giống nhau hình tượng một người một gà hôm qua vẫn là thủy hỏa bất dung tư thế ngày hôm nay làm sao như thế hài hòa nôn ca đi vào liếc mắt mắt tấm phẳng bên trong phát ra chính là một cái hoàng k h ắ p nàng đưa tay đem tiểu hoàng hoàng gà từ cố hành trên bờ vai ôm nói với cố hành ta muốn đi ảnh lề u cố hành lập tức đem tấm phẳng để một bên ta đưa ngươi đi không cần ngôn ca nói hai chúng ta quan hệ còn không có công khai qua ngươi muốn đưa ta tới chúng ta đoàn làm phim bên trong những người kia sẽ nổ cố hành làm sao một đêm về sau nàng ý tưởng này còn không có thay đổi hắn đều đã quên đi rồi nàng làm sao chả không quên mất cố hành đau lòng đến không được thanh e m rất rất kiên quyết vậy liền công khai tốt nôn ca kinh ngạc nhìn hắn chằm chằm cơ hồ là không có nửa điểm do dự về không được nàng khí thế càng đầy t r ừ n g mắt cố hành muốn là công khai ngươi về sau cùng ta chia tay phủi mông một cái rời đi đến lúc đó ta không liền thành chuyện tiếu lâm rồi đến cùng ai muốn cùng ai chia tay cố hành nghiến răng nghiến lợi chúng ta hiện tại vẫn là người yêu ta cho tới bây giờ không nghĩ tới cùng ngươi chia tay hắn thậm chí đều muốn lấy cùng nàng kết hôn có thể nàng lại còn tâm tâm niệm niệm nghĩ đến cùng hắn chia tay đã nghĩ đến đời tiếp theo sự t ì n h khảo thí phân đôi chương một nghìn bốn trăm bảy mươi trong vòng giải trí huyễn kỹ thuật lái xe khảo thí đầu n ô n ca sự tình không có tuyệt đối tính rất nhiều giữa người yêu đều muốn lấy thiên trường địa cửu nhưng đại bộ phận người yêu đều không lâu dài à ta là nữ hài tử ta đến bảo hộ chính ta cố hành lúc đầu một lời tức giận nhưng đang nghe nàng lời này thời điểm đột nhiên liền tắt máy hắn mặc dù không tình nguyện nhưng đổi cái góc độ ngấm lại nàng nói kỳ thật cũng đúng nàng không có cảm giác an toàn nói cho cùng còn là bởi vì hắn cố hành đứng dậy đem n ô n ca ôm vào trong ngực hắn gõ lấy đỉnh đầu nàng nói chúng ta kết hôn đi n ô n ca ngửa đầu chừng hắn ngươi như thế qua loa cầu hôn ta còn thực sự là lần đầu tiên gặp cũng thế cố hành bật cười quá qua loa là hắn lô mãng ma đản hắn còn không có ly hôn đâu nếu là cầu thành hôn hắn người phụ nữ nói cưới đều cầu xong cái kia kết hôn đi đến lúc đó nhưng làm sao bây giờ cố hành cảm thấy vẫn phải là t r ư ớ c mau chóng giải quyết ly hôn chuyện này phân một chút miểu miểu chịu không được bị cái toàn thân đều là hoàng mao phóng đãng nữ nhân chiếm vợ hắn cái này cái vị trí trọng yếu nôn ca vô vô b ả vai hắn không có việc gì ta hiểu người đều có nhất thời xúc động thời điểm cố hành hắn không có chút nào hy vọng bị nàng như thế khéo hiểu lòng người lý giải nôn ca trong ngực tiểu hoàng hoàng ga vào lúc này thò đầu ra tại cố hành trên cằm mổ một cái cố hành cũng không tức giận ngón tay gậy nó mạo gà một chút lại mổ người thế là cái này công khai cùng cầu hôn vấn đề cứ như vậy lướt qua tại n ô n ca mãnh liệt dưới sự yêu cầu cố hành cùng n ô n ca trước cùng một chỗ ăn bữa sáng sau đó đem n ô n ca đưa ở ảnh lều phụ cận một cái giao lộ nôn ca đi trước ảnh lều đưa tin cố hành nhưng là qua năm phút sau đi ảnh lều lần nữa dò xếp ban cố thái tử gia lâm ảnh trong giảm tất cả mọi người tại nói một chút tiếu tiếu cả đám đều hướng cô thái tử bên người gót lần này diễn nữ chính chính là một vị trong vòng giải trí đại hoa lúc đầu hôm nay đã không có nàng phân diễn có thể nàng vẫn là chạy đến ảnh lều toàn trình đều là hầu ở cố thái tử bên người cùng cố thái tử nói một chút tiếu tiếu nôn ca tại diễn xong mình ống kính chờ kế tiếp ống kính thời điểm bên người chúng tiểu cô nương lại bắt đầu cùng nàng bắt quái đại hoa cùng cố thái tử yêu hận tình cựu không nghĩ tới a không nghĩ tới cố thái tử dĩ nhiên cùng đại hoa là quan phối hai người đều không có gì t h a i tiếng nhìn xem không lộ ra trước mắt người đời dĩ nhiên vụng trộm làm cùng nhau đại hoa thật là lợi hại a vừa ra tay liền đem cố thái tử cầm xuống cố thái tử liên tục hai ngày đều đến dò xét nàng ban cũng là có tâm a cái gì có tâm vô tâm giới giải trí nơi này nơi nào có cái gì chân tình a ta dám đánh bảo không bao lâu hai người bọn họ liền phải lành lạnh các ngươi cũng không nhìn nhìn cố thái tử ra cái kia nhìn đại hoa ánh mắt căn bản nhìn không ra hữu tình nói không cho chính là coi đại hoa là con mèo chó thật đúng là cố thái tử gia đều không nhìn thẳng nhìn đại hoa đoán chừng đều không có coi đại hoa là người ai đại hoa cũng thật sự là thích nàng nam nhân nhiều như vậy nàng làm sao lại tìm như thế một cái à có tiền có tài nguyên thôi đừng nói đại hoa nếu là cố thái tử gia nguyện ý liếc lấy ta một cái ta cũng sẽ ba ba dán đi lên một bước lên trời sự tình không làm ngu sao mà không làm trèn q u a tui vn tiểu tuyết ngươi làm sao cũng không đi cố thái tử ra trước mặt soát soát mặt à, dung mạo ngươi thật đẹp nói không cho quét một cái mặt dọn một chút liền chứng nhận nữa nha đúng a tiểu tuyết ngươi có thể đi thử một chút ngủ một giấc liền có thể đạt được vô số tài nguyên bánh tử trên trời rất xuống công việc tốt đoàn làm phim bên trong người đều hâu nôn ca tiểu tuyết khảo thí phân đ ô i t r ư ớ c 1471, t r o n g vòng giải trí huyễn kỹ thuật lái xe khảo thí đầu nôn ca không nghĩ tới mọi người bắt quái đến cuối cùng Chủ đề đến trên người nàng, nàng một bất quá ngôn ca kiểu nói này dù sao con đường này có người trông mong muốn đi nhưng cũng có chút người khinh thường tại đây các nàng nghe được ngôn ca lời như thế cũng không có lại giật dây dù sao đây cũng không phải là một đầu tốt đường luôn ca tại đoàn làm phim trừ diễn kịch chính là lột lông gà ngày bình thường liền đạo diễn bên người đều không đi gót mặc dù dáng dấp thật đẹp nhưng người nhu thuận a tất cả mọi người cảm thấy vẫn là không muốn làm hư tiểu hải tử cho nên liền đem cái này câu chuyện ngừng lại tiếp theo lại nói đến cô thái tử ra những năm này ngủ qua nữ tinh không biết ai nói câu luôn cảm thấy cô thái tử ra ánh mắt một mực hướng chúng ta nơi này nghiêng mắt nhìn sẽ không nghe được chúng ta nói chuyện a cách xa như vậy mà lại hắn còn đang đạo diễn bọn họ bên đó đây khẳng định nghe không được chúng ta nói chuyện vậy hắn vì sao lao hướng chúng ta nơi này nghiêng mắt nhìn uy uy uy các ngươi bắt quái thời điểm không có trực tiếp run âm đi đường hắn cũng chơi run âm vừa thật đẹp đến nhìn một cái hắn một mực không ngừng mà nhìn điện thoại đâu mới không có vậy hắn vì sao lao hướng bên này nghiêng mắt nhìn nôn ca chen một câu hắn nói không chừng là cổ bị sái cổ cổ đau mới lao hướng bên này v ặ n cổ b ì n h thường trả lời chẳng lẽ không phải hắn có khả năng nhìn chúng giữa chúng ta một người trong đó thôi đi cố thái tử ra cái này chùng năm người cái gì nữ nhân không ngủ qua đừng ôm loại huyễn tưởng này nhưng mọi người trong lòng đều có chút bay thỉnh thoảng liền vụng trộm đi nhìn cố thái tử một chút cố thái tử nhìn nhìn bên này quá thường xuyên không phải nhìn điện thoại chính là nhìn bên này chẳng lẽ thật sự là coi trọng trong các nàng một người trong đó rồi nhưng hẳn không có nam nhân kia tại dò xét ban bạn gái thời điểm sẽ nhìn chúng những nữ nhân khác ca mọi người nghi nghi hoặc nghi ngờ đều cảm thấy cô thái tử có thể là đang nhìn chính mình mặc kệ nói chuyện vẫn là động tác đều y ê u nhã thục nữ rất nhiều nhưng cô thái tử trừ hướng bên này nghiêng mắt nhìn liền không có động tác khác mọi người liền suy tư cái này c ô thái tử ra có khả năng thật là bị sái cổ, cổ đau nôn ca buổi chiều không đùa buổi tối có